Toàn trường ồ lên. Diệp chăn chăn nhịn không được kinh hô. ta trời ạ, quá có thị giác hiệu quả đi. Trần Tân Ngữ cũng nhịn không được gật đầu, nàng hẳn là còn có cái sáng ý. Cái gì? Đợi lát nữa làm người mẫu triển lãm chúng ta sẽ biết. Diệp chăn chăn cái hiểu cái không gật gật đầu. Toàn bộ tác phẩm hoàn công, đó là triển lãm cùng thiết kế sư hỏi đáp. Mỗi một cái tác phẩm, đều có bao hàm chuyện xưa ở trong đó. Hậu trường có chuẩn bị tốt người mẫu. Thay tân thiết kế ra tới tác phẩm triển lãm, đó là một hồi đại tú. Quý thanh ảnh ở mặt sau cùng, nàng không vội không táo mà chờ phía trước thiết kế sư triển lãm cùng lợi bình. Điểm là trực tiếp bình ra, xóa tối cao phân cùng thấp nhất phân, lấy trung gian điểm trung bình giá trị. Mỗi một vị lao sư tổng phân, là thập phần. Giám khảo tổng cộng có 6 vị. Quý thanh ảnh người mẫu đi ra ngoài thời điểm, mọi người lực chú ý không ngoài dự đoán ở vị kia người mẫu trên người ở nhìn đến người mẫu triển lãm ra tới trang phục sau, mọi người không ngoài dự đoán chừng lớn mắt, rồi sau đó khe khẽ nói nhỏ: người mẫu tay là muốn như vậy phong sao? Ta trời ạ, cái này sáng ý cũng quá tuyệt vời đi. người mẫu trên đầu cái kia nơ còn bướm, là vừa rồi mới chuẩn bị sao? a a a a trên cổ tay cái kia màu xanh lục, cùng màu xanh lục lá sen bao liền ở bên nhau, như là một cái xích sắt có phải hay không? Diệp chăn chăn cũng chừng lớn mắt thấy qua đi, quay đầu nhìn về phía Trần Tân Ngữ, Tân Ngữ tỉ, có phải hay không? Trần Tân Ngữ gật đầu, thấp giọng nói, ta liền biết, nàng ở mặt trên bỏ thêm vài nét bút, là có ý nghĩa. Người mẫu triển lãm qua đi, đó là Quý Thanh Ảnh lên đài. Lên đài sau, người chủ trì dẫn đầu ra tiếng, Quý Thiết Kế muốn hay không giới thiệu giới thiệu một chút chính mình tác phẩm. Quý Thanh Ảnh hơi hơi mỉm cười, tiếp nhận mì rồ phổn, chào mọi người ta là quý thanh ảnh. Nàng nghiêng người chỉ chỉ, đây là ta thiết kế tác phẩm, đại biểu tự do sơn sám. Tiếng nói vừa dứt, giám khảo bên kia đặt câu hỏi, chúng ta đề mục là tự do, vì cái gì sẽ nghĩ đến muốn thiết kế sơn sám. Quý thanh ảnh dương mắt, thiện thanh nói, ta thực thích sơn sám, ta cảm thấy sơn sám cũng đại biểu cho tự do. Giám khảo gật đầu, ngươi tuyển dụng cái này vải dệt, phi thường có đặc điểm. Là ngươi có ý tưởng lúc sau làm nhân viên công tác chuẩn bị lên đài. Hắn tạm dừng hạ, tiếp tục hỏi, ta muốn hỏi một chút, người mẫu tư thế này đại biểu có ý tứ gì? Nàng trên cổ tay kia căn màu xanh lục dài lụa, có phải hay không cũng có ý nghĩa. Đương nhiên, quý thanh ảnh nhất nhất giới thiệu, thủ đoạn chỗ dài lụa, cùng trên quần áo lá sen bao là liền ở bên nhau. Như vậy xem có phải hay không như là khấu thượng gông xiềng cảm giác. Mọi người gật đầu. Quý thanh ảnh cười, đây là ta tưởng biểu đạt. Kỳ thật nâng nâng tay, gông xiềng liền tránh thoát. Nàng nói, vô luận là thiết kế vẫn là người, đều không nên chỉ cực hạn với mỗi một cái điểm, chỉ cần đi phía trước đi một bước, tay hướng lên trên nâng, gông xiềng liền sẽ không thấy, tự do liền có. Nàng nghiêm túc nói, rất nhiều người đều cảm thấy, sườn sám đại biểu trói buộc. Nhưng ta cho rằng, sườn sám cũng có thể thực tự do, thực thời thượng, rất có thiết kế cảm. Đánh vỡ truyền thống, mới là ta muốn tự do. Nàng chỉ chỉ trên quần áo theo con bướm, giống như là con bướm giống nhau, nó xoay quanh ở lá sen thượng. Cũng không đại biểu nó không thể rời đi, nàng chỉ là càng thiên vị này một mảnh địa phương, nó bay mua phịch, sán lạn thả tự do, cũng như là nở rộ hoa giống nhau, là cá nhân lựa chọn. Nàng dứt lời hạ sau, giám khảo tịch các lao sư dẫn đầu vỗ tay. Một vị lao sư lời bình, ta phi thường thích ngươi thiết kế lý niệm, cũng vì thường thích ngươi cái này tác phẩm cảm ơn vài vị lao sư nhất nhất lời bình sau chỉ còn lại có chu chỉ lan chu chỉ lan tiếp nhận mịt rổ phổn rũ mắt thấy hướng nàng tác phẩm thực hảo nhưng ta có cái nghi vấn quý thanh ảnh thân sắc đạo nhiên chu lão sư mời nói chu chỉ lan đốn hạ thấp giọng nói ngươi như thế nào làm đại chúng tiếp thu ngươi cái này tác phẩm nàng chỉ ra thiết kế sư phải làm Là muốn cho tất cả mọi người thích người tác phẩm, chẳng phân biệt chính tự, không chịu chói buộc. Quốc tế trào lưu mà nói, đặc biệt là người nước ngoài, người muốn nói như thế nào phục bọn họ tiếp thu. Quý thanh ảnh nhìn nàng mắt, thiện thanh nói, chỉ cần làm tốt lắm, bọn họ liền sẽ thích. Nàng nói, mỗi người yêu thích bất đồng, nhưng đồng dạng, đại gia đối xinh đẹp đổ vở, là vô pháp kháng cự. Nàng nhấp môi, nhàn nhạt nói, nhiều năm trước. Sườn sám từng có cường thịnh thời kỳ, thậm chí còn đã chịu nước ngoài rất nhiều bạn bè yêu thích bắt trước, cho nên ta cũng không cảm thấy sườn sám chỉ cần là người Trung Quốc sẽ thích. Nó chịu chúng thực quảng, nó cũng không có chói buộc ở chúng ta sở quen thuộc này phiến tiểu thiên địa. Giám khảo chấm điểm thời điểm. Diệp chăn chăn ở dưới đài bắt lấy Trần Tân ngữ tay, khẩn trương không thôi. Quý thanh ảnh tương đối bình tĩnh, nàng là cuối cùng một vị, cũng không nóng nảy cái gì. Không một hồi. Giám khảo điểm ra tới. Người chủ trì nhất nhất đọc báo. Xóa một cái tối cao phân, xóa một cái thấp nhất phân, quý thanh ảnh bắt được điểm trung bình là chín giờ tám phần. Giọng nói rơi xuống, Diệp chăn chăn quay đầu đi xem bên cạnh người, ca, phía trước kêu bảy vị thiết kế sư, tối cao là nhiều y ta. Phó ngôn trí ánh mắt sáng quắc mà nhìn trên đài người, hai người cách dòng người giao hội. Hán cười khẽ thanh, con người tràn đầy khen ngợi, tối cao chính là chín giờ sáu nghe vậy diệp chăn chăn kinh hô thanh a ta quý học tỷ là quán quân tiếng nói vừa dứt người chủ trì nói cũng tùy theo rơi xuống làm chúng ta chúc mừng lần này cả nước thiết kế đại tái quán quân quý thanh ảnh vỗ tay sấm dậy ánh mắt mọi người đều dừng ở nàng một người trên người mỗi người đều bị nàng tài hoa thuyết phục phó ngôn chí cũng giống nhau chương năm mươi ba ban tổ chức làm chu chỉ lan cấp quán quân trao giải quý thanh ảnh trên mặt thần sắc đạm nhiên mỉm cười từ nàng trong tay tiếp nhận cúp rời đi hết sức nàng đệ nặng thanh âm nói câu chúc mừng quý thanh ảnh trên mặt ý cười chưa sửa không có kinh hỉ cũng không quá đại ý ngoại những lời này mặc dù là người xa lạ chu chỉ lan cũng sẽ sửa nàng sẽ không có mừng rỡ như điên cảm giác hiện tại nàng đã không còn yêu cầu quán quân muốn tiếp thu phóng viên phỏng vấn không nhanh như vậy rời đi Phỏng vấn là hiện trường phát sóng trực tiếp, quý thanh ảnh mới vừa xuống đài, liền bị vây quanh tới rồi trước màn ảnh. Phóng viên gần gũi xem mới phát hiện, này thiết kế sư trường đến, so người mẫu so minh tinh thật xinh đẹp. Da nếu bạch sứ, tinh mắt lộng lẫy, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp. Quý thanh ảnh nhìn trước mặt ca mê ra đèn flash, có điểm không quá thói quen. Nhưng nàng tương đối bình tĩnh, cũng không cố ý tránh đi. Tuy rằng không trải qua quá trường hợp này nhưng nàng một chút cũng không luôn uống. Nàng đơn giản làm tự giới thiệu, nhìn về phía màn ảnh. Truyền thông đối như vậy một vị toát ra đầu đại mỹ nhân thiết kế sư cảm thấy tò mò, bắt đầu chiều nàng vấn đề. Loại này hỏi đáp, vấn đề giống nhau sẽ không quá phức tạp, đều rất đơn giản. Đại khái đều là một ít đối chính mình tác phẩm ý tưởng A, hoặc là tương lai có tính toán gì không, còn kèm theo một ít nịnh hót nói. Quý thanh ảnh khét lời, không tiêu ngạo không xiểm định mà trả lời. Đến cuối cùng thời điểm, phóng viên hỏi cái mấu chốt vấn đề, quý lao sư đối sườn sám giống như rất có hiểu biết, khoảng thời gian trước tham gia thi đấu tác phẩm cũng là sườn sám, là vì cái gì đâu? Có hay không nghĩ tới muốn thiết kế mặt khác tác phẩm? Quý thanh ảnh đốn hạ, thiển thanh nói, thiết kế sườn sám, là bởi vì thế? Đương nhiên, có cơ hội cũng sẽ thiết kế mặt khác tác phẩm, nhưng ta cá nhân xác thật càng thiên vị sườn sám. Vì cái gì? Là từ nhỏ liền thích sao? Quý thanh ảnh gật đầu, đúng vậy. Phóng viên gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu rõ. Nàng vừa định muốn tiếp tục vấn đề, trong tay bị tắt cái di động, là xem hiện trường phát sóng trực tiếp vong hưu vấn đề. Nàng cười cười, nhìn quý thanh ảnh nói, chúng ta vong hưu đối quý thiết cũng rất tò mò, có thể chọn lựa mấy cái tư nhân vấn đề trả lời sao? Có thể. Phóng viên cười, cái thứ nhất vấn đề là, quý thiết như vậy xinh đẹp lại có tài hoa. Có bạn trai sao? Quý thanh ảnh không tiếng động mà còn con môi, Có. Phóng viên kinh ngạc, không nghĩ tới nàng sẽ như vậy thẳng thắn thành khẩn báo cho. À, Tia quảng đại vong hữu mới vừa liên ái liền thất tình à. Quý thanh ảnh cười một cái. Phóng viên nhìn trên mặt nàng cười, rất là tò mò. Phương tiện nói nói là bộ dáng gì một người sao? Đại gia nhất định tò mò, có thể bắt tù binh Mỹ nhân phương tâm chính là cái dạng gì? Quý thanh ảnh trầm ngâm một lát. Nhìn màn ảnh nói, không có biện pháp nói. Phóng viên sửng sốt. Nàng cười cười, nhẹ giọng nói, hắn hảo không có biện pháp dùng ngôn ngữ khái quát, chỉ có thể ta chính mình cảm thụ. Nói xong, nàng cười nói, xin lỗi lạc, ta muốn tư tàng, liền bất hòa đại gia chia sẻ. Phó ngôn trí rất nhiều nàng, là bảo tàng. Là nàng tưởng giấu đi không cho người nhìn thấy bảo tàng. Nàng không muốn cùng bất luận kẻ nào chia sẻ phó ngôn trí hảo. Chỉ nghĩ một người trộm nhấm nháp cảm thụ. Một khắc sườn, Diệp chăn chăn cùng phó ngôn trí đám người còn ở bên nhau, cũng chưa rời đi. Nàng phùng di động, quan khán phát sóng trực tiếp phỏng vấn, ở nghe được quý thanh ảnh nói sau. Diệp chăn chăn nhịn không được bạo thô khẩu, ồn ào, ô ô ô ô toàn đã chết, ta hiện tại toàn đã chết, quý học tỷ như thế nào như vậy hảo? Nói, nàng đi xem phó ngôn trí. Với nhấc mắt, Diệp chăn chăn liền thấy được nàng biểu ca không giống nhau biểu tình. Hắn con người đẹp nặng cười, toàn thân đều có loại nói không nên lời nhu hòa cảm, hắn đang túi đầu nhìn màn hình di động. Như vậy phó ngôn trí, là diệp chăn chăn lần đầu tiên thấy. Nàng liếc mắt phó ngôn trí, lại nhìn nhìn màn hình quý thanh ảnh, có loại nói không nên lời hâm mộ. Đồng thời, lại cảm thấy hai người vô cùng xứng đôi. Giống như bọn họ trời sinh nên là một đôi. Ca. Nàng nhỏ giọng hô câu, ngươi hiện tại có phải hay không thực vui vẻ? Phó ngôn trí không tiếp lời, chỉ rũ mắt thấy màn hình người, ánh mắt sáng quắc, một khắc cũng không muốn dịch khai. Diệp chăn chăn xem xét vài lần, cũng không hề quấy rầy hắn. Không một hồi, quý thanh ảnh bên kia phỏng vấn liền kết thúc. Phó ngôn trí di động chấn hạ, là nàng phát tới tin tức. Quý thanh ảnh, các ngươi đi rồi sao? Phó ngôn trí, không đi, chờ ngươi. Quý thanh ảnh, ta nơi này còn muốn một hồi, các ngươi muốn hay không đi trước ăn cái gì? Phó Ngôn Trí, ta cùng các nàng nói một tiếng. Phó Ngôn Trí thu hồi di động, nhìn về phía mặt khác mấy người, nàng bên kia còn muốn một hồi, các ngươi muốn hay không hãy đi trước nhà ăn. Trần Tân Ngữ nghĩ nghĩ, làm bóng đèn sắc thật không tốt lắm. Nàng gật gật đầu, Thiển Thanh nói, Hành, chúng ta hãy đi trước, các ngươi kết thúc lại đây. Phó Ngôn Trí gật đầu. Phỏng vấn sau khi kết thúc, Quý Thanh Ảnh cùng ban tổ chức chào hỏi, Hàn Huyên vài câu liền tưởng rời đi nàng mới vừa thu thập thứ tốt phải đi chu chỉ lan liền lại đây hai người đối diện mắt quý thanh ảnh không thấy nàng không lưng tiếp tục nhưng thật ra dung tuyết sửng sốt lắp bắp hô thanh chu chu lão sư chu chỉ lan gật đầu nàng đốn hạ nhìn về phía quý thanh ảnh ta tưởng cùng ngươi tâm sự quý thanh ảnh mặt vô biểu tình nga thanh ta không nghĩ chu chỉ lan sắc mặt đổi đổi nhưng thật ra không ném môn rời đi nàng đứng ở tại chỗ nhìn Quý Thanh Ngành nói, ngươi đừng tùy hứng, quốc tế tái không có ngươi tưởng tượng dễ dàng. Ngươi nếu thật sự tưởng triển lộ mũi nhọn, đầu tiên muốn hiểu biết đó là đại chúng yêu thích, cùng với mặt khác thiết kế thời giáo liêu. Quý Thanh Ngành nghe, trong mắt cũng chưa động, nàng đem dương hành lý kéo lên, ngồi dậy xem nàng, ta biết, nàng làm dung tuyết trước đi ra ngoài, ánh mắt thẳng tắp mà nhìn nàng, những việc này, không nhọc phiền chu lão sư nhọc lòng. Nếu không có việc gì, ta đi trước chu chỉ lan nhìn nàng bóng dáng hô câu từ từ nàng xem nàng ngươi chừng nào thì giao bạn trai nghe vậy quý thanh ảnh chọn hạ mi, cùng chu lão sư có quan hệ gì sao chu chỉ lan bị nàng loại thái độ này chọc giận nghiến răng nghiến lợi nói quý thanh ảnh ta là mụ mụ ngươi đúng vậy quý thanh ảnh cười khẽ thanh trao phúng nói một cái chỉ sinh ta không dưỡng ta tình nguyện đi dưỡng con nhà người ta vĩ đại mụ mụ Chu Chỉ Lan sắc mặt biến đổi. Quý Thanh ảnh biết, nàng đây là chọc chúng nàng chô đau. Nàng cười lạnh thanh, xem nàng, còn có việc. Nếu ngươi thật sự nhàn rỗi, chi bằng trở về nhìn xem bà ngoại, lại nói như thế nào kia cũng là ngươi mụ mụ. Nói xong, Quý Thanh ảnh không lại lý nàng, không chút do dự mở cửa rời đi. Vừa đi đi ra ngoài, Quý Thanh ảnh liền thấy được đứng ở cách đó không xa người. Sau giờ ngọ Dương Quang đáng chú ý. Câu ra hắn hoàn mỹ thân hình. Nàng rơ rơ lên mi, nhanh hơn bước chân chiều hắn đi qua. Sắp đến trước mặt hắn thời điểm, phó ngôn trí bỗng nhiên mở ra tay. Nhìn, quý thanh ảnh không có bất luận cái gì do dự, nào vào trong lòng ngực hắn. Hắn ôm ấp, trước sau như một tấm áp, trên người có rất nhiều nàng muốn hấp thu đồ vật. Nàng chui đầu vào hắn cổ chỗ cọ cọ, chọc hắn ngực hỏi, phó bác sĩ. Ân. phó ngôn trí không lưng nghiêng đầu ở nàng bên lỗ thai hôn hạ chúc mừng quý thanh ảnh cười sau đó đâu nàng ngẩng đầu lên xem hắn ta kem đâu phó ngôn trí cười chạm chạm nàng ngôi nói đợi lát nữa mang ngươi đi trong tiệm ăn quý thanh ảnh liếc hắn mắt không được ta hiện tại liền phải ở phó ngôn trí trước mặt nàng vui với la lối khóc lóc không nói lý phó ngôn trí nhướng mày hành hắn nắm quý thanh ảnh tay theo thủ đoạn chỗ đi xuống cùng nàng mười ngón tay đan vào nhau kia hiện tại mang người đi quý thanh ảnh gật gật đầu nàng nhìn chung quanh nhìn một vòng ôm hắn hỏi tân ngữ các nàng đi nhà ăn sao ân phó ngôn trí lôi kéo nàng hướng dừng xe địa phương đi thấp giọng nói chúng ta đi trước mua kem quý thanh ảnh cười nghĩ nghĩ nói vẫn là đường đi nàng nói chúng ta đi trước ăn cơm ta cũng đói bụng kem trễ chút mua xác định ân Quý thanh ảnh ôm cánh tay hắn cọ cọ, đi theo hắn lên xe. Lên xe sau, nàng dương mắt nhìn mắt cảnh vật chung quanh, bởi vì thi đấu duyên cớ, nàng cũng chưa tới kịp xem này chung quanh. Đến này sẽ, quý thanh ảnh mới phát hiện, này chung quanh còn rất phồn hoa, cao lầu chót vót vườn quanh, có loại xa hoa cảm. Đúng rồi, quý thanh ảnh ghé mắt xem hắn, ta buổi tối muốn tham gia một cái yến hội. Phó ngôn trí nhướng mày. Quý thanh ảnh nói, ngượng ngùng lại cự tuyệt là ban tổ chức cử hành nàng la quan quân mặt khác hai gã thiết kế sư cũng sẽ thăm ra trừ cái này ra còn có ban tổ chức cùng bình thẩm từ từ cũng còn có một ít đối thiết kế đại tái tài trợ thương quý thanh ảnh muốn đi vào cái này vòng này đó xã giao từ từ át không thể thiếu tuy rằng không thích nhưng nàng cũng muốn nỗ lực thích ứng phó ngôn trí gật đầu thấp giọng nói đồ vật còn ở khách sạn ân đợi lát nữa hồi khách sạn nghỉ ngơi sẽ buổi tối đi tham gia. So song tái thời gian còn sớm, mới một chút nhiều. Phó Ngôn Trí gật đầu, thấp thấp nói, đợi lát nữa đưa ngươi trở về. ân Hai người đến ăn cơm địa điểm, đi vào, Trần Tân Ngữ liền đẩy ra Phó Ngôn Trí ôm lấy, kích động lại nhiệt tình, chúc mừng. Ngươi có biết hay không hiện tại trên mạng siêu nhiều người thích ngươi, đều khen ngươi là nữ thần. nghe vậy, Phó Ngôn Trí chọn hà mi. Quý thanh ảnh cười, cảm ơn. Trần Tân Ngữ kích động không thôi, ta liền biết ngươi không thành vấn đề, lắng động lại hai năm, như cũng là cái kia sườn sám nữ vương. Quý Thanh Ảnh vẫn là cười. Vài người náo loạn sẽ mới ngồi xuống ăn cơm. Bởi vì có phó ngôn trí ở, Trần Tân Ngữ cùng Diệp Trăn Trăn cũng không dám nháo quá mức. Sau khi ăn xong, Trần Tân Ngữ chủ động đề nghị đưa Dung Tuyết cùng Diệp Trăn Trăn về nhà, cho bọn hắn hai đơn độc ở chung thời gian. Quý Thanh Ảnh không cự tuyệt. Đi ra nhà ăn. Bên ngoài dương quang rất lớn. Phó ngôn trí lôi kéo tay nàng, thấp giọng hỏi, mang người đi ăn kem. Quý thanh ảnh nghĩ nghĩ, lắc đầu, ăn no. Phó ngôn trí bật cười, nghĩ nghĩ nói, đêm đó điểm cho người bổ thượng. Hảo! Hai người trở về khách sạn. Tiến thang máy thời điểm, quý thanh ảnh di động chấn động hạ, muộn lục phát tới tin tức. Muộn lục, chúc mừng chúng ta đại mỹ nhân thiết kế sư. Ta ở nước ngoài đều nhìn đến người tin tức, quá tuyệt vời quý thanh ảnh sau đó đâu muộn lục về nước cho ngươi mua kem quý thanh ảnh con con môi ta có bạn trai mua ta muốn mặc khác muộn lục lần đó quốc sau cho ngươi một cái ôm hoặc là ôm hôn ngươi tùy tiện tuyển quý thanh ảnh ta bạn trai cũng có thể cho ta muộn lục ngươi có phải hay không ở khi dễ độc thân cầu quý thanh ảnh tâm tình rất tốt hồi phục là nha liền khi dễ ngươi muộn lục kia hành đi ngươi muốn cái gì? Quý thanh ảnh, giúp ta mang điểm cô phẩm vải dệt trở về. Hai người sướng cho chuyện, đến ra thang máy vào phòng còn ở tiếp tục. Phó ngôn trí nhìn mắt nàng trụ phòng, giơ giơ lên mi nhìn phủng di động người, không lên tiếng. Hắn vào phòng tám, giặt sạch tay ra tới sau, Quý thanh ảnh còn ở cùng muộn lục nói chuyện phiếm. Phó ngôn trí ngừng lại, đứng ở nàng trước mặt, lưu lại một bóng ma. Quý thanh ảnh đang cùng muộn lục công đạo vải dệt sự đột nhiên gian trước mắt phủ lên một tầng ám ảnh nàng giương mắt nhìn trước mặt nam nhân làm sao vậy phó ngôn trí liếc mắt nàng di động thấp giọng hỏi còn không có liêu xong quý thanh ảnh nàng chấp chớp mắt nhìn chằm chằm hắn nhìn sau một lúc lâu lúc này mới hậu chi hậu giác minh bạch điểm cái gì nàng không nhìn xuống bật cười ta cùng ngợn lục nói chuyện phiếm ta biết phó ngôn trí dỗi tay một tay đem người ôm lên chịu điểm thời gian cho ta Hắn thanh tuyến chấm thấp, lại hàm chứa điểm nói không nên lời nhu hòa, tê dại quý thanh ảnh nửa bên lỗ thai. Nàng buồn cười, cách quần áo chọc chọc hắn bụng cơ bắp, chế nhạo nói, phó bác sĩ, ngươi như thế nào liền cái này giấm cũng ăn a? Phó ngôn chi không nói, trực tiếp đem nàng bế lên đặt ở trên giường, hắn túi người đi xuống, đôi tay chống ở nàng hai sườn. Di động ở hắn ôm chính mình thời điểm, cũng đã ném ở trên sofa. Hai người một trên một dưới không tiếng động đối diện quý thanh ảnh ngã tiến hắn đen bóng con người, duỗi tay vòng lấy hắn cổ thấp giọng hỏi phó bác sĩ ngươi có phải hay không tâm tình không tốt phó ngôn trí thấp thấp ứng thanh hàm chứa nàng ngôi hôn hôn giống nhau quý thanh ảnh sửng sốt kinh ngạc xem hắn ta lấy thưởng ngươi không vui không phải phó ngôn trí cúi đầu đi xuống thân thanh tuyến nặng nề nói có điểm hối hận quý thanh ảnh mộng bức xem hắn hối hận cái gì Phó ngôn trí rũ mắt nhìn nàng, ánh mắt sáng quét mà, tưởng đem người giấu đi. Quý thanh ảnh sửng sốt, đột nhiên nghĩ tới trên bàn cơm trần tân ngữ cùng Diệp chăn chăn nói. Hai người nói buổi sáng thi đấu còn không có kết thúc, nàng cũng đã hấp dẫn rất nhiều người. Rất nhiều vong hữu đều bắt đầu đem nàng làm như nữ thần, còn có rất nhiều người thông qua internet cùng nàng thổ lộ. Kêu hội, phó ngôn trí giống như liền không nói chuyện, chỉ một cái kính cho nàng gắp đồ ăn, làm nàng ăn nhiều một chút. Nghĩ, quý thanh ảnh nhìn chằm chằm trước mặt nam nhân xem, ngươi là bởi vì trên mạng sự ở ghen. Phó ngôn trí không lên tiếng. Quý thanh ảnh nhịn không được cười, câu lấy hắn cổ nói, những người đó đều là nói giỡn, ngươi như thế nào liền cái này đều để ý. Phó ngôn trí không nói chuyện, chỉ tiếp tục đi xuống thân. Hôn một hồi lâu, hắn mới xoay người nằm xuống, đem người ôm ở trong lòng ngực. Quý thanh ảnh an an tĩnh tĩnh mà ghé vào trong lòng ngực hắn cảm thụ được trên người hắn hơi thở. "Phó bác sĩ, ngươi làm gì không nói lời nào?" Phó luôn trí bắt lấy tay nàng thưởng thức, có nàng mềm mại sợi tóc, tiếng nói khẳng khàn khàn, "Ân." Hắn nghĩ nghĩ, không phải ghen, chính là ở nghe được nàng phỏng vấn trả lời nói chính mình là bảo tàng tưởng chân quý thời điểm, Phó luôn trí có loại ích kỷ ý tưởng. Hắn cũng tưởng, hắn cũng tưởng đem thuộc về chính mình bảo tàng giấu đi, nhưng lại liên tiếp Hắn cũng thích nàng lấp lánh sáng lên bộ dáng. Thích nàng thích hết thảy. Quý thanh ảnh như người, thẳng lăng lăng nhìn hắn. Phó ngôn trí cúi đầu, hôn hôn má nàng, nhéo nàng lòng bàn tay nói, chờ vội xong, muốn hay không cùng ta về nhà ăn một bữa cơm. Quý thanh ảnh sửng sốt. Nàng trưng lớn mắt thấy hắn, ta tưởng cái kia ý tứ. Phó ngôn trí cười khẽ, hướng nàng cổ chỗ đi xuống thân, biên thân biên hỏi, ngươi tưởng chính là có ý tứ gì? quý thanh ảnh hờn dỗi chừng hắn ngươi nói đi ân phó ngôn trí nói ta ba mẹ hôm nay tới xem người thi đấu a quý thanh ảnh kinh ngạc ngươi ba ba cũng tới phó ngôn trí gật đầu bọn họ đều thực thích ngươi nói xong hắn đốn hạ thẳng lăng lăng xem nàng nguyện ý cùng ta về nhà thấy gia trưởng sao chương năm mươi thấy gia trưởng loại sự tình này quý thanh ảnh cũng không kháng cự nàng nhẹ ân thanh Nâng lên mắt thấy hắn, đáp ứng rồi tâm tình hảo sao. Phó ngôn trí cười, liễm mắt nhìn chằm chằm nàng xem, thanh tuyến chấm thấp, mang theo điểm nói không nên lời mê hoặc hương vị, nếu ta nói không có đâu. Quý thanh ảnh á thanh, đối với hắn cặp kia hẹp dài như mực con người, như là tiểu miêu giống nhau thò lại gần cọ cọ, nhẹ giọng nói, ta đây hống hống người bái. Phó ngôn trí đôi lông mày hơi dương, thấp thấp nói, hảo. Giọng nói rơi xuống sau. Hắn ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm quý thanh ảnh xem, cũng không nói lời nào. Hắn ánh mắt quá chân trụi, làm người căn bản vô pháp bỏ qua. Quý thanh ảnh đôi mắt loé loé, ngửa đầu hôn hôn hắn khỏe môi, biên thân biên quan sát hắn biểu tình biến hóa. Không có kháng cự, nhưng cũng không có thực vui sướng. Nghĩ, quý thanh ảnh như mày, câu lấy hắn cổ đi xuống áp, hoặc hắn phía trước hôn chính mình động tác, chui vào hắn môi răng, gian. Nụ hôn này thân thân, đến cuối cùng thay đổi vị. Khách sạn phòng nội bức màn rất dày chắc, đại để là vì tư mật tính suy xét, có vài trùng điệp thêm ở bên nhau, kéo lên thời điểm, liền ánh sáng nhạt đều không thể thẩm thấu tiến vào. Quý thanh ảnh cùng phó ngôn trí vào phòng sau, nàng liền đem bức màn cấp kéo lên, này sẽ chỉ có tủ đầu giường một chiếc đèn sáng lên, cùng ban đêm không có khác biệt. Hai người hô hấp đan sen giao triển, phó ngôn trí một đường đi xuống thân, quý thanh ảnh khống chế không được than nhẹ ra tiếng. Đến hắn tay từ phía sau lưng hướng lên trên thời điểm, nàng rỗi tay đẩy đẩy hắn, lẩm bẩm. Từ từ, phó ngôn chi tay một đốn, ngừng lại. Hắn nghiêng đầu, ngậm lấy nàng vành hai, tiếng nói nặng nề nói, bất động ngươi. Hắn không cái kia tính toán. Quý thanh ảnh hàm hồ ứng thanh, dán rửa vào hắn bên thai nói, ta buổi sáng ra một thân hãn. Nàng chủ yếu là tưởng trước tắm rửa một cái, không khác. Hai người tính cách cùng hiện tại quan hệ cũng không cần ngượng ngùng tự tuyệt. Phó Nôn trí thấp thấp cười, hôn một lần nữa dừng ở má nàng, thấp giọng hỏi, muốn đi tắm rửa? Ân. Phó Nôn trí cười khẽ thành, trực tiếp đem người ôm lên, tiến phòng tắm sau, hắn đem Quý Thanh Ảnh đặt ở giữa mặt trên đài, cúi đầu cọ cọ nàng chót mũi, lại cười nói, muốn hay không hỗ trợ? Quý Thanh Ảnh, nàng mặt đỏ thay hồng, hờn rồi xem hắn, không được đi. Này hỗ trợ giúp đỡ khả năng một buổi trưa cũng chưa biện pháp ra không được nhận thấy được nàng né tránh ánh mắt phó ngôn trí câu môi dưới hảo hắn đốn hạ thấp thấp nói có yêu cầu kêu ta ân quý thanh ảnh nhìn hắn xoay người phải đi tư thế vội vàng nói ta quần áo không lấy phó ngôn trí nhẫn cười đi cho nàng phiên dương hành lý phòng tắm tiếng nước xôn xao vang phó ngôn trí nghe hầu kết trên dưới hoạt động tâm không quá có thể yên tĩnh Hắn dội tay xoa xoa huyệt thái dương, ý đồ tìm điểm sự rời đi lực chú ý. Di động chấn động, hắn móc ra nhìn mắt, là phó mẫu điện thoại. Uy, Phó ngôn trí đem bức màn kéo ra, một tay cắm túi đứng ở cửa sổ sắt đất hạ, du mắt thấy hướng dưới lầu quan cảnh. Diệp thanh hô thanh, cùng thanh ảnh ở bên nhau. Ân, Phó ngôn trí ứng thanh, làm sao vậy? Diệp thanh cười cười, thiển thanh hỏi, hỏi ngươi buổi tối có hay không thời gian buổi ta? phó ngôn trí đuôi lông mày hơi dương nói thẳng ngươi như thế nào không tìm ta ba diệp thanh a hắn qua già rồi mang đi ra ngoài thật mất mặt tiếng nói vừa dứt bên kia truyền đến phó chính thanh âm lão bà ai lão diệp thanh mặt không đổi sắc nói chúng ta công ty phó tổng phó ngôn trí làm ta mang phó tổng đi tham gia yến hội phó chính hồ nghi xem nàng mắt nghi hoặc nói phải không diệp thanh đúng vậy Phó ngôn trí nghe bên kia hai người đối thoại, rất là không nói gì. Hắn ngừng lại, thấp giọng hỏi, mẹ, ngươi cũng không sợ ta vạch trần ngươi. Ngươi nếu là vạch trần ta, ta làm khó ngươi bạn gái ngươi tin hay không? Phó ngôn trí nháy mắt nhắm lại miệng. Diệp thanh hử cười, có hay không thời gian? Phó ngôn trí không chút do dự nói, không có. Nghe vậy, Diệp thanh hơi mang tiếc nuối mà á thành, hành đi. Ta đây tìm mặt khác nam bạn đi tham gia đêm nay thiết kế đại tái yến hội. Nói, nàng làm bộ muốn quải điện thoại, kia không có việc gì, ta chứ ước. Mẹ! Phó ngôn trí bất đắc dĩ hô thành, ta có thời gian. Diệp thanh hừ nhẹ, ngươi nói không có thời gian, đừng cho là ta không nghe thấy. Phó ngôn trí bất đắc dĩ. Hắn vừa mới nhất thời đầu góc đường ngắn, căn bản không nghĩ tới buổi tối yến hội là chỉ cái nào. Diệp Thanh tuy rằng không quá yêu ở đại chúng trước mặt lộ mặt, nhưng tham gia yến hội lại không ít, ngẫu nhiên cũng phải hỏi Phó Ngôn Trí muốn hay không cho nàng đương nam bạn. Trong tình huống bình thường, Phó Ngôn Trí đều sẽ không đáp ứng. Cho nên hôm nay cái này, hắn cũng không đi thâm tưởng, mới có thể trước tiên nghị cự tuyệt. Nhận thấy được Phó Ngôn Trí bất đắc dĩ, Diệp Thanh không nhịn cười, làm ngươi lạnh nhạt cự tuyệt ta. Phó Ngôn Trí Diệp Thanh hừ một tiếng, thanh ảnh không mang theo ngươi không có phương tiện. Diệp thanh na thanh, ta liền biết người sẽ lạc đơn. Dựa theo nàng đối quý thanh ảnh hiểu biết, mới vừa lấy thưởng, nàng sẽ không cao điệu mang lên bạn trai tham dự. Hùng chi còn có buổi chiều thời điểm phỏng vấn, bạn trai đối nàng tới nói, là muốn chân quý bảo tàng. Nghĩ, diệp thanh cười hạ, hành đi, ta chế chút đem địa chỉ phát ngươi, lại đây làm tạo hình. Hảo, diệp thanh đứng thanh, nghĩ nghĩ nói, nhớ rõ thay chúng ta chúc mừng nàng. Phó ngôn trí cười, nhẹ giọng nói, biết, cảm ơn ba mẹ. Khách khí. Treo điện thoại, Diệp Thanh vừa chuyển đầu liền đối với thượng phó chính nghiêm trang thần sắc. Nàng dương hạ mi, tò mò hỏi, ngươi xem ta làm cái gì? Phó chính sờ sờ cầm nhìn nàng sẽ, ngươi vừa mới có phải hay không đang nói ta láo? Diệp Thanh. Nàng anh hạ, một chút cũng không trổ dạ, ngươi suy nghĩ nhiều. Phải không? Phó chính nhàn nhạt nói. Vậy ngươi vì cái gì không tìm ta làm nam bạn? Diệp Thanh nhấp khẩu trà, buồn cười liếc hắn mắt, ngươi này cũng muốn cùng ngươi nhi tử tranh. Nàng nói, ta này không phải muốn cho phó ngôn trí nhiều điểm thời gian cùng thanh ảnh ở bên nhau sao? Này hai người công tác tính chất, yêu đương quá không dễ dàng. Phó Chính nhướng mày cười, hỏi, có chúng ta khi đó khó? Diệp Thanh nghĩ nghĩ, không sai biệt lắm. Bọn họ hai yêu đương thời điểm, hai người đều là sự nghiệp bay lên kỳ. Phó chính không cần phải nói, đồng dạng là bác sĩ, nhẹ nhàng không đến nào đi. Đến nỗi Diệp Thanh, mới vừa tiến trong nhà công ty, mỗi ngày trừ bỏ cơ bản nhất thiết kê ở ngoài, còn muốn học công ty quản lý. Mỗi ngày tan tầm sau, trợ lý sẽ đem một đống hội nghị video chia nàng, làm nàng học tập làm nàng xem. Khi đó hai người, có thể ở bên nhau mỗi 1 phút 1 giây đều phá lệ quý trọng. Hẹn hò hoặc là ở bệnh viện, hoặc là ở công ty. Trên cơ bản không địa phương khác. Nghĩ, Diệp Thanh cảm khái, thời gian quá đến thật mau Phó chính nhân Thanh, cười cười, lại quá mấy năm nên từ nhiệm. Hắn nói, chờ từ nhiệm mang ngươi đi ra ngoài đi dạo. Diệp Thanh cười, nhìn hắn con ngươi tràn đầy ái, hảo, đến lúc đó đem cục diện rồi dám ném cho phó nôn trí bọn họ. Quý Thanh ảnh tắm rửa xong ra tới thời điểm, phó nôn trí chính nửa nằm ở trên giường xem di động di động quang câu họa ra hắn anh tuyển hình dáng nhìn qua phá lệ nổi bật nàng nhìn chằm chằm nhìn mắt duỗi tay kéo kéo chăn. phó ngôn trí ngước mắt tẩy hảo ân quý thanh ảnh xốc lên chăn bò lên trên đi vừa lên đi liền bị phó ngôn trí ôm vào trong lòng ngực nàng nghe trên người hắn hương vị ngáp một cái đang xem cái gì phó ngôn trí đem điện thoại đưa cho nàng quý thanh ảnh sửng sốt liếc mắt một cái ai nàng lấy quá Nhìn hắn xem di động giao diện Giờ khóc giờ cười Ngươi như thế nào còn đang xem trên mạng bình luận A Phó ngôn trí duỗi tay Sờ sờ nàng mềm mại sợi tóc Ân, muốn nhìn một chút đại gia như thế nào khen ngươi Quý thanh ảnh cười Đi theo lần xem hạ Các vóng hữu cầu vùng thí So trong tưởng tượng muốn lợi hại rất nhiều Nàng ngẫu nhiên cũng sẽ đang ngấy bồ xem Nhưng giống nhau đều chỉ xem tin tức Này sẽ nhìn này liên tiếp cầu vùng thí Còn cảm thấy rất mới lạ nàng buồn cười cùng phó ngôn trí chia sẻ này đó vong hưu cũng quá khoa trương đi phó ngôn trí theo nhìn mắt nhàn nhạt nói không khoa trương nói đều là sự thật quý thanh ảnh liếc hắn mắt đem điện thoại đưa cho hắn ta nào có như vậy hảo có quý thanh ảnh cười chỉ cảm thấy hắn khoa trương nàng vừa nhấc mắt liền đâm vào hắn sâu thẳm con ngươi hai người không tiếng động đối diện một lát quý thanh ảnh lông mi rút rẩy còn không có tới kịp nói chuyện, phó ngôn chí liền cúi đầu hôn xuống dưới, mơ hồ không rõ hỏi, chính mình mang sữa tắm. ân, quý thanh ảnh ý thức có điểm mơ hồ, một hồi lâu mới phản ứng lại đây. ân, dễ ngửi sao? phó ngôn chí hầu kết hoạt động, trầm thấp trầm nói, dễ ngửi. dễ ngửi đến làm hắn có điểm không biết đủ, luyến tiếc đem nàng buông ra hảo hảo nghỉ ngơi. hôn không biết bao lâu, phó ngôn chí mới thỏa mãn mà đem nàng buông ra. Một lần nữa ôm nhập trong lòng ngực, ngủ đi. Quý thanh phan điện ảnh mơ hồ hồ ứng thanh, hướng trong lòng ngực hán toản, ngươi bồi ta. Hảo! Phó ngôn trí giơ tay, đem tủ đầu giường đèn đóng. Trong nhà một mảnh đen nhánh, hắn nghe bên cạnh người người tiếng hít thở, thân thể đi theo thả lỏng lại. Bất chi bất giác chung, phó ngôn trí cũng bồi đã ngủ. Quý thanh ảnh một giấc này, trực tiếp ngủ đến đồng hồ báo thức tiếng chuông vang. Nàng tỉnh lại thời điểm trong phòng tắm chuyển đến tiếng nước nàng dối tay xoa xoa đôi mắt đem đồng hồ báo thức đóng xúc lên chăn rời giường Yến hội ở bảy giờ nàng cần thiết đến ở sáu giờ rơi đến phó ngôn trí từ phòng tắm ra tới xem nàng còn buồn ngủ bộ dáng không tiếng động con môi dưới tỉnh ân quý thanh ảnh hướng trong lòng ngực hán toản ôn cọ cọ buồn ngủ quá phó ngôn trí dối tay xoa xoa nàng tóc đi trước rửa mặt hảo Quý Thanh ảnh xoát nha ra tới, quay đầu xem hắn, đợi lát nữa ban tổ chức người sẽ qua tới tiếp chúng ta, ngươi không cần đưa ta. Phó ngôn trí hiểu rõ, hảo. Hắn nhìn Quý Thanh ảnh, dặn dò nói, đừng uống quá nhiều rượu. Sẽ không. Quý Thanh ảnh nghĩ nghĩ, dự ngón tay nói, nhưng khẳng định cự tuyệt không được, vẫn là sẽ uống một chút. Phó ngôn trí nhướng mày, nhéo tay nàng chỉ nói, nhiều nhất năm ly. A. Quý Thanh ảnh ủy khuất ba ba xem hắn liền năm ly a phó ngôn trí nặng nề đáp lời hôn hôn nàng mềm mại cánh môi, vượt qua năm ly nói như thế nào quý thanh ảnh chớp chớp mắt xem hắn vượt qua năm ly ngươi liền không cần ta sao phó ngôn trí cười khe thành liền phạt ngươi quý thanh ảnh ngửa đầu như thế nào phạt phó ngôn thăm hỏi vị sâu xa mà liếc nàng mắt đến lúc đó lại nói nga quý thanh ảnh một chút cũng không sợ bị hắn phạt nàng biết Phó ngôn trí liên tiếp đối chính mình đậu thủ. Nghĩ, nàng tươi sáng cười, ám chỉ ý vị mười phần, ta đây chờ. Phó ngôn trí nhéo nhéo mặt nàng, lấy kỳ trừng phạt. Không bao lâu, ban tổ chức bên kia liền phái người lại đây tiếp bọn họ. Sớm định ra, là chỉ có tiền tam danh chịu mời. Sau lại không biết sao lại thế này, quyết định chỉ cần là tiến vào trận chung kết 8 vị tuyển thủ đều có thể. Loại này đến hội, kỳ thật chính là vì nhận thức người, giao thế. Phương tiện tương lai phát triển. trừ bỏ thiết kế sư ở ngoài, còn có rất nhiều nổi danh thiết kế công ty tổng giám lao tổng từ tử đều sẽ xuất hiện. Đương nhiên, giám khảo cũng tới. Dù sao cũng là yến hội, ban tổ chức cô ý an bài chuyên viên trang điểm cho bọn hắn hóa trang làm tạo hình. trừ bỏ hóa trang ở ngoài, ban tổ chức còn dành tắc mà cho bọn hắn chuẩn bị lễ phục, nhưng cũng không bắt buộc thiết kế sư cần thiết xuyên. Đại đa số mấy cái thiết kế sư... Lựa chọn đều là chính mình thiết kế quần áo. Quý thanh ảnh tuyển tự nhiên là chính mình sơn sám. Chuyên viên trang điểm dò hỏi trang dung thời điểm, nàng trầm tư vài giây, chỉ chỉ nói, tóc hỗ trợ quấn lên tới. Nàng mỉm cười nói, đó là ta buổi tối muốn xuyên lễ phủ. Chuyên viên trang điểm nhìn mắt, trong lòng có đánh giá. Nàng cười cười, thiển thanh nói, hảo, không thành vấn đề, tuyệt đối cho ngươi hóa một cái rán sắt trang dung. Cảm ơn. Ban tổ chức chi kỷ, cho mỗi cá nhân đều an bài chuyên trúc tài xế đón đưa. Quý thanh ảnh tạo hình tương đối phức tạp một chút, nàng tóc lăn lộn hồi lâu, chờ chuẩn bị cho tốt thời điểm, mặt khác thiết kế sư đều đi rồi. Nàng thay đổi quần áo ra tới, chuyên viên trang điểm kinh hô thanh, lôi kéo nàng hỏi, có thể hay không chụp cái chiếu. Quý thanh ảnh cười, gật gật đầu, hảo. Chụp hảo chiếu sau, nàng mới lên xe hướng yến hội hiện trường. Tổ chức yến hội địa phương. Là ở giữa sườn núi khu biệt thự Quý thanh ảnh đến thời điểm Quanh mình đã ngừng rất rất nhiều siêu xe Nàng cùng tài xế nói lời cảm tạ Lúc này mới dẫn theo váy xuống xe Một đường thẳng đường đi vào Bên trong đã có không ít người ở Ánh đèn lên dưới Ăn uống linh đình Thôi bôi hoang chẳng Náo nhiệt phi phạm Nàng đứng ở cửa hít sâu hạ Lúc này mới dẫn theo bọc nhỏ hướng trong đi Quý thanh ảnh tới liệu thấp Liền trợ lý cũng không mang Nguyên bản Nàng là tính toán tiến vào sau tìm cái trong một góc đợi là được, kết quả mới vừa bước ra bước chân đi vào, liền có người chú ý tới nàng. Một đạo tiếng kinh hô vang lên, là hứa băng ánh. Hoa! nháy mắt, nối góc tới tiếng kinh hô rơi xuống, nghe được tiếng văng người, động tác nhất chi đem ánh mắt chuyển tới đại sảnh cửa nhân thân thượng. Quý thanh ảnh hôm nay xuyên sườn sám lễ phục, là nàng thân thủ cải tiến. Không hề là truyền thống áo cổ đứng, cũng không có nghiêng khâm nút bọc là có một cái tiểu vê lãnh sơn sám nguyên liệu tuyển xanh sấm đung tơ nhìn qua cao nhã đại khí tay háo là thoáng thu liễm đèn lồng tay háo cổ tay háo liên tiếp chỗ là hai cái độc đáo nút bọc xuống chút nữa mới là toàn trường chú mục tiêu điểm quý thanh ảnh thiết kế cái này sơn sám khai sái không hề là truyền thống sườn biên hoặc là sau sườn mà là ở chính phía trước đi lại gian đại gia lực chú ý trước tiên đặt ở nàng hai chân thượng chân lại trường lại thẳng Ở ánh đèn hạ bạch trói mắt, theo đi lại, nếu hiện, dẫn người Hà tư. Nàng tuổi không lớn, xuyên sườn sám lại có khác ý nhị. Thậm chí sẽ không làm người cảm thấy lão, có thể ánh mắt đầu tiên nhìn thấu nàng tuổi, rồi lại không thể không đội phục trên người nàng ý vị. Trang dung không phù hoa, tinh xảo lại sạch sẽ, bàn một cái phục cổ tạo hình, lộ ra thon dài thiên nga cổ, cổ chỗ dùng chân châu châu đáo điểm suýt, càng có vẻ gợi cảm mê người. Vừa thấy đến xuất hiện người, không ít người bắt đầu trâu đầu ghé ai. Đây là mời đến minh tinh sao. Không phải đâu, chưa thấy quá. a. Đây là mới vừa bắt lấy cả nước tài quán quân thiết kế sư. Ngoa tào, Hiện tại thiết kế sư đều đã là loại này dáng người cùng diện mạo sao. Quý thanh ảnh cảm thụ được nhìn chăm chú ánh mắt, thoáng có điểm không thích hứng. Nàng khẽ cười cười, gật đầu hướng một bên đi. Hứa băng ánh lập tức chạy tới, lôi kéo nàng nói, ta trời ạ. Thanh ảnh ngươi hôm nay sơn sám tạo hình cũng quá đẹp đi, nàng đôi mắt mạo ngôi sao. đệ nặng thanh âm nói, vừa mới một cái nữ minh tinh tiến vào, mọi người đều không như vậy chú ý. Quý thanh ảnh không nhịn được mà bật cười. Thiện thanh nói, là đại gia khoa trương, tuyệt đối không có. Một vị khác thiết kế sư nghe hai người đối thoại, nhìn về phía quý thanh ảnh nói, hôm nay trận này ta thua tâm phục khẩu phục. Quý thanh ảnh tiếp nhận chén rượu, khiêm tốn nói là các ngươi quá khách khí, thật sự không có. Hứa băng bánh sờ sờ trên người nàng quần áo nguyên liệu, lẩm bẩm nói, ngươi hôm nay nếu là thiết kế cái này, chúng ta sẽ thua thảm hại hơn. Quý thanh ảnh nhẫn cười, kia không quá khả năng. Nàng mỉm cười nói, này bộ hẳn là không đại biểu tự do. Bên cạnh người nói tiếp, này bộ đại biểu cho gợi cảm. Quý thanh ảnh cùng vài vị thiết kế sư ngồi ở cùng nhau trò chuyện, tương đối thả lỏng điểm. Nàng cùng hứa băng ngoánh tương đối thủ, hứa băng ngoánh cũng tương đối nhiệt tình, sẽ làm quý thanh ảnh cảm thấy thoải mái. Hàn huyên một hồi, giám khảo nhóm cũng liên tiếp tới rồi. Quý thanh ảnh đi theo dạo qua một vòng, cùng quen mắt không quen mắt chào hỏi, rồi sau đó lại về tới góc sofa chỗ. Hứa băng ngoánh buồn cười xem nàng, không qua bên kia nói chuyện phim sao. Không đi. Quý thanh ảnh lắc lắc đầu, thấp giọng nói, mệnh. Hứa băng ngoánh xem nàng, bất đắc dĩ nói. Phí phạm của trời. Này nếu là đổi lại mặt khác thiết kế sư, đã sớm cùng những cái đó tổng giám lao bản sướng liêu đi lên, bắt lấy mỗi một cái có thể làm chính mình nổi danh, có thể làm chính mình cao hơn một cái bậc thang cơ hội. Nàng nhìn chung quanh nhìn một vòng, thấp giọng nói, ta vừa mới nhìn hạ, tam thanh lão tổng cùng chú lão sư bọn họ đều còn không có tới. Quý thanh ảnh bắt lấy chén rượu tay một đốn, điểm phía dưới, cũng nhanh đi. Hứa băng quánh ân ân hai tiếng nhỏ giọng nói, ta tính toán đợi lát nữa tìm chu lão sư muốn cái ký tên. tiếng nói vừa dứt, cửa lại lần nữa truyền đến tiếng kinh hô. Quý thanh ảnh cùng hứa băng oánh theo bản năng hướng bên kia xem qua đi. cửa, Diệp thanh ăn mặc ưu nhã đại khí màu đen lễ phục váy đứng ở chỗ đó, nàng một bên, còn đứng một vị nam bạn. Quý thanh ảnh ánh mắt dừng ở nam bạn trên người, nam nhân ăn mặc thẳng màu đen tây trang, thân hình cao dài, trường thân mà đứng, khí chất tự phụ. Ngũ quan lập thể tinh xảo, hình dáng anh tuyển, từ trong ra ngoài phát ra kiêu căng, làm người vô pháp bỏ qua. Tựa hồ là nhận thấy được bên này tầm mắt, hắn dương mắt, chiều nàng bên này nhìn lại đây. Quý thanh ảnh còn không có tới kịp làm ra phản ứng, hứa băng ánh đệ nặng thanh âm ở nàng bên thai kêu, trời ạ trời ạ. Diệp Tổng mang đến nam bạn hảo xoáy a. Nàng nói, hơn nữa hắn vừa rồi hình như còn xem chúng ta bên này có phải hay không. Quý thanh ảnh ánh mắt thẳng tắp mà nhìn bên kia, đột nhiên cười, ân. Nàng nói, đúng vậy. Nàng đột nhiên nghĩ tới buổi chiều đối thoại. Phải đi thời điểm, nàng có điểm lưu luyến không rời. Phó ngôn trí nói hắn buổi tối sẽ đến tiếp nàng. Quý thanh ảnh nghĩ hắn ngày mai muốn đi làm, không quá bỏ được hắn đi một chuyến, liền nói thẳng nói không cần, tụ hội địa điểm rời nhà quá xa. Phó ngôn trí lúc ấy nhìn nàng cười một cái, nói không xa. Hán tiếp nàng phi thường phương tiện, kia sẽ quý thanh ảnh không quá hiểu lời này ý tứ, đến bây giờ nàng cuối cùng hiểu được. Nhìn quý thanh ảnh trên mặt cười, Hứa băng oánh hồ nghi xem nàng, ngươi giống như rất vui vẻ. Quý thanh ảnh gật đầu, nhìn đến soái ca, ngươi không vui sao? Hứa băng oánh, vui vẻ. Này đến thừa nhận. Quý thanh ảnh thu hồi ánh mắt, túi đầu từ túi sách lấy ra di động, cho người ta phát tin tức. Phó ngôn trí cùng Diệp Thanh tới rồi sau, hắn liền nhìn chung quanh nhìn một vòng, mẹ, ta đi cái toilet. Diệp Thanh ghét bỏ xem hắn, đi thôi, yêu cầu ta đem thanh ảnh cũng kêu lên đi sao. Phó ngôn trí, không cần, nàng sẽ đến. Diệp Thanh ngại lại. Phó ngôn trí hướng toilet bên kia đi, quý thanh ảnh cọ tới cọ lui mà, cùng hứa băng oánh nói thanh sau, cũng cầm túi xách hướng toilet bên kia đi. Diệp Thanh nhìn hai người một trước một sau tư thế không nhịn cười. Diệp tổng. Trước mặt người tò mò hô thanh. Diệp thanh gật đầu, cười cười nói, ngài nói. Người nọ mỉm cười, cùng diệp thanh trò chuyện hợp tác hạng mục công việc. Quý thanh ảnh chậm gì gì hướng toilet bên kia đi, còn không có đi vào. Một bên liền vươn một bàn tay, đem nàng tún qua đi. Nàng sướng sốt, người được quen thuộc hương vị sau, chủ động lại gần qua đi. Đi toilet trên đường, phải trải qua một cái an toàn thông đạo. Phó ngôn trí đem nàng kéo qua đi, thuận thế đem an toàn thông đạo môn cấp nút lại. Quý thanh ảnh nã tiến trong lòng ngực hắn, tay chủ động mà hoàn thượng hắn. Phó ngôn trí cúi đầu, rũ lông mi nhìn nàng. Hai người đều không nói lời nào, đáy mắt gợn sóng đan sen. Hắn ánh mắt quá mức trắng ra, làm quý thanh ảnh có điểm chịu không nổi. Má nàng phím hồng, kéo kéo hắn quần áo rời mắt, đừng nhìn. Ân. Phó ngôn trí cúi đầu. Ánh mắt đỉnh trệ ở nàng lưu việt vai cổ đường cong, rồi sau đó dừng ở tinh xảo xương quai xanh thượng. Không cho xem. Quý thanh ảnh mặt đỏ lên, lẩm bẩm, không phải. Nàng nói, ta thẹn thùng. Phó ngôn trí cười cười, xuống chút nữa, nhìn nàng cặp kia đang chú ý chân sau, thấp giọng nói, này vậy. A, nhất định phải như vậy thiết kế. Quý thanh ảnh. Nàng không nói gì sau một lúc lâu, túi đầu nhìn nhìn, khó coi sao. Không phải. Phó ngôn trí ngừng lại, trắng ra nói, không quá thích bọn họ xem người ánh mắt. Vừa mới tiến vào thời điểm, hắn không phải không chú ý tới trong yến hội những cái đó nhìn chằm chằm nàng xem nam nhân, mỗi người ánh mắt, đều trần chùi lại trắng ra, còn mang theo điểm không có hảo ý cười sâu xa. Phó ngôn trí là nam nhân, tự nhiên biết những người đó suy nghĩ cái gì. Cho nên có chút nói không nên lời không thoải mái. Quý thanh ảnh hơi giật mình, bất đắc dĩ nói kia cũng quản không được nha. Nàng ôm phó ngôn trí thon chắc vòng eo làm nũng, tổng không thể bởi vì cái này, liền từ bỏ xinh đẹp quần áo đi. ân, Phó ngôn chí nghiêng đầu, hôn hôn nàng lỗ thai, ta biết, không phải không cho người xuyên. Hắn thừa nhận, chính mình có điểm đại nam tử chủ nghĩa. Nhưng ở phó ngôn trí nơi này, quý thanh ảnh thích xếp hạng đệ nhất, hắn sở hữu đều có thể sau này áp, Chỉ cần nàng thích, nàng cao hứng là được. Mặt khác, hắn đều tương đối tùy ý quý thanh ảnh cười biết hắn muốn biểu đạt ý tứ nàng nghĩ nghĩ câu lấy hắn cổ nói kia lần sau xuyên lại bảo thủ điểm phó ngôn trí cười không cần tưởng xuyên cái gì liền xuyên cái gì nghe vậy quý thanh ảnh cười trộm nga vậy được rồi hai người nị hoa sẽ phó ngôn trí nhìn chằm chằm nàng môi xem mang son môi sao a quý thanh ảnh xem hắn như thế nào phó ngôn chí dỗi tay lòng bàn tay xoa nàng mềm mại cánh môi, tiếng nói khàn khàn nói, tưởng thân ngươi. Quý thanh ảnh nhìn hắn lòng bàn tay dính lên son môi, đôi mắt lóe lóe, dương mắt đối thượng hắn sâu thẳm con ngươi. Kia đáy mắt, có dục niệm ở lan tràn. Chương năm mươi lăm, hai người không tiếng động đối diện, quý thanh ảnh hô hấp căng thẳng, điểm chân tới gần, hô hấp phất quá hắn như tiêm, nhẹ giọng nói, không mang cũng không quan trọng, ngươi có thể giúp ta. Tiếng nói vừa dứt. Che trời lấp đất hôn rơi xuống. Không đợi quý thanh ảnh chuẩn bị sẵn sàng, hắn liền kệ ra nàng hàm răng, cường thế chui vào. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, quý thanh ảnh thoáng có điểm thở không nổi. Nàng chân mạc danh luôn ra, cả người muốn đi xuống truy. Mới vừa có động tác, phó ngôn trí liền ôm nàng thay đổi cái tư thế, đem nàng khấu ở an toàn thông đạo phía sau cửa cùng chính mình trung gian. Tay đắp ở nàng cái hót chỗ, không cho nàng ngửa đầu thời điểm đụng vào môn. Một cái tay khác ôm nàng vòng eo, đầu lưỡi câu lấy nàng dây dưa, thơm nhập. Quý thanh ảnh thân mình căng chặt, phó ngôn trí biên hôn biên nhẹ giọng rụ hống, thả lỏng. Trong hoàn cảnh này, quý thanh ảnh căn bản không có biện pháp thả lỏng. Nàng không có biện pháp tập trung lực chú ý, nàng đột nhiên có điểm hối hận, an toàn thông đạo ngoài cửa, thường thường truyền đến nam nhân cùng nữ nhân nói chuyện thành, làm nàng sinh ra một loại yêu đương vụn trộm cảm giác. E sợ cho bên ngoài người giống như bọn họ. Vạn nhất đột nhiên tới bên này nên làm cái gì bây giờ? Nhận thấy được nàng không chuyên chú, phó ngôn trí trừng phạt dường như cắn hạ nàng đầu lưỡi. Quý thanh ảnh ăn đau, ngước mắt trừng mắt hắn. Nàng đôi mắt hẹp dài, trình tự rõ ràng, đôi mắt thượng tiểu, lộng lấy lại mắt sáng. Nay mắt đối phó ngôn trí, không chỉ có không khởi đến cảnh kỳ tác dụng, ngược lại là làm hắn không tự không chế. Hắn vẫn luôn đều thích nàng đôi mắt, tổng cảm thấy nàng xem một cái chính mình đều mang theo điểm nói không nên lời câu dẫn con người vũ mị gợi cảm tất cả đều có có như vậy một cái trước mắt phó ngôn trí nghĩ tới nàng hờn dỗi xem chính mình thời điểm nghĩ hắn miệng hạ động tác càng trọng chút tay cũng nàng phía sau lưng du tẩu quý thanh ảnh lưới căn bị hắn mút phát đau tê dại nhưng lại thực đắm chìm ở hắn hôn môi chung phó ngôn trí mỗi một lần hôn môi đều có thể bật lửa nàng đáy lòng thiêu đốt ngọn lửa rồi sau đó dần dần phóng đại Không bao lâu, nàng toàn bộ lực chú ý đều dừng ở nam nhân trên người, câu lấy hắn cổ đáp lại, chủ động, hai người thân khó xá khó phân, tim đập cùng hô hấp cũng dần dần tăng thêm nhanh hơn. Hôn không biết bao lâu, ở quý thanh ảnh trầm luân ở hắn sở làm hết thể dưới thời điểm, bên ngoài truyền đến quen thuộc lại xa lạ thanh âm. Thanh ảnh đi đâu vậy nha? Không phải nói đi toilet sao? Như thế nào lâu như vậy còn không có nhìn đến nàng? Không biết ta? Ngươi không ở toilet gặp phải nàng. Không đâu. Lần đó đi cầm di động gọi điện thoại hỏi một chút đi, chú láo sư đều tới, ban tổ chức nói cho chúng ta tự mình giới thiệu nhận thức nhận thức. Nói chuyện thanh âm càng ngày càng xa, nhưng mỗi một chữ đều dừng ở hai người bên hai. Quý thanh ảnh khẩn trương, hoảng loạn cắn được phó ngôn trí đầu lưỡi. Nàng không quan tâm, đẩy đẩy hắn bả vai. Đừng! Phó ngôn trí đốn hạ, rời khỏi hôn môi nàng môi, tiếng nói khàn khàn. Liền như vậy khẩn trương. Quý thanh ảnh đấm đánh hạ hắn bả vai, phó ngôn trí. Phó ngôn trí thấp thấp gửi, tùy ý nàng đi. Hắn thân nàng khoe môi, ở mặt trên lưu luyến, chấn an nàng, đừng khẩn trương. Một hồi lâu sau, hắn mới buông lỏng ra quý thanh ảnh miệng. Hai người dựa vào cùng nhau thở dốc, tiếng hít thở phá lệ rõ ràng. Bên trong hành lang chỗ quang, lộ ra an toàn thông đạo khe hở chui vào tới, làm hai người có thể thấy rõ đối phương trên mặt biểu tình quý thanh ảnh ngửa đầu nhìn chằm chằm phó ngôn trí dính son môi cánh môi có loại nói không nên lời gợi cảm nàng thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm xem phó ngôn trí cúi đầu chọn hạ mi ân hắn tiếng nói còn có điểm khàn khàn nghe tới phá lệ tê dại lại liêu nhân quý thanh ảnh không nhịn xuống lại chủ động mà thò lại gần hôn hôn hắn khỏe môi phó ngôn trí tùy ý nàng động tác cười khẽ hỏi vừa mới còn làm ta buông tha ngươi quý thanh ảnh liếc hắn mắt ngươi trên môi có son môi phó ngôn tri ân thanh đem người ôm vào trong lòng ngực thanh tuyến chấm thấp không nghĩ quản vì cái gì quý thanh ảnh chui đầu vào trong lòng ngực hắn không dám cỏ nàng sợ chính mình trang hoa tiếng nói vừa dứt quý thanh ảnh tay trong bao di động tiếng chuông vang lên nàng thanh thanh giọng mặt không đổi sắc chuyển được uy hứa băng ngánh nghe nàng thanh ở đại sảnh nhìn chung quanh một vòng thanh ảnh ngươi đi đâu nhi bên này nói làm chúng ta cùng chu lão sư chào hỏi một cái gì đó ngươi mau trở lại nha. quý thanh ảnh đứng thanh hảo lập tức nàng đốn hạ cảm thụ được phó ngôn trí động tác há mồm cắn hạ hắn đặt ở chính mình trên môi ngón tay ta hiện tại trở về hảo nàng rũ xuống lông mi nhìn chằm chằm hắn trên tay động tác phó ngôn trí cũng không biết là cố ý vẫn là cố ý hắn ở giúp quý thanh ảnh sát hoa son môi Lòng bàn tay cọ qua nàng mềm mại cánh môi, mang đến từng trận tê dại. Quý thanh ảnh lông mi run rẩy cũng không ngăn cản hắn. Một hồi lâu sau, hắn ngón tay phất quá nàng tiểu diễm ướt át cánh môi, rồi sau đó nâng lên. Quý thanh ảnh nương chiếu tiến vào quang xem, hắn ngón tay cái dính nhợt nhạt nhàn nhạt, nhạt, nhạt son ngôi, cùng trên tay hắn ra thịt hình thành tiên minh đối lập. Cái này hình ảnh, làm quý thanh ảnh có loại nói không nên lời tim đập nhanh. liền Rất muốn không quan tâm mà hướng người này trong lòng ngực nhào qua đi, tưởng cùng hắn làm điểm cái gì. Ở nàng nhìn chăm chú hạ, phó ngôn trí nghiêng đầu, nhìn mắt lòng bàn tay hồng sáng lên son môi, đem ánh mắt chuyển tới trên mặt nàng. Hai người bốn mắt tương đối. Quý thanh ảnh nhấp môi dưới, kéo kéo hắn quần áo, ta lấy khăn giấy cho người lau. Không cần. Phó ngôn trí đốn hạ, đem ngón tay cái cùng ngón trỏ lòng bàn tay cọ sát, làm son môi lan tràn khai. Quý thanh ảnh không hiểu lắm hắn làm như vậy ý tứ. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm hắn mỗi một bước động tác, tâm bị hắn hành động cấp treo ở giữa không trung. Buổi tối về nhà giúp ta sát. Đều là người trưởng thành, quý thanh ảnh làm sao không hiểu phó ngôn trí ý tứ. Nàng nga thanh, gương mặt đỏ lên, trở về lại nói. Nàng rôi tay chỉ chỉ, ta đi cái toa lét liền trở về đại sảnh. Phó ngôn trí ân thanh, rũ mắt thấy nàng. Muốn hay không ta hỗ trợ cho ngươi bổ cái son môi, Ma xui quỷ khiến, quý thanh ảnh tưởng đáp ứng. Còn không có tới kịp, phó ngôn trí di động trước văng lên. Nàng hoàn hồn, một tay đem người đẩy ra, không còn kịp rồi, ta đi trước. Nói xong, nàng cũng không đợi phó ngôn trí phản ứng, đẩy cửa ra đi ra ngoài, chui vào toilet. Phó ngôn trí nhìn nàng chạy chối chết bóng dáng, con ngươi đẹp nặng cười, không tiếng động mà còn con khỏe môi. Có tà tâm không tà gan, nói chính là quý thanh ảnh. Hai người một chức một sau trở về đại sảnh, trừ bỏ diệp thanh xem phó ngôn trí ánh mắt có chứa chế nhạo ở ngoài, không có người biết bọn họ biến mất này 20 phút đi làm cái gì. Hứa băng quánh nhưng thật ra hầu nghi nhìn quý thanh ảnh vài lần, thấp giọng hỏi, ngươi làm cái gì đi. Quý thanh ảnh mặt không đổi sắc nói, đi toilet ta Hứa băng quánh nga thanh, nhìn chằm chằm nàng hồng nhuận cánh môi nhìn sẽ lại nhìn mắt nàng đống hồng hai má lo chính mình nói ngươi có phải hay không uống xong rượu sẽ mặt đỏ quý thanh ảnh giật mình hạ thuận thế nói ân hứa băng ngoánh gật đầu thấp giọng nói vậy ngươi lợi lát nữa uống ít điểm ngươi mặt hiện tại hảo hồng Tốt. quý thanh ảnh chột dạ không thôi rời mắt nói không cần thiết nói cũng không nghĩ uống hai người ở bên cạnh nói thầm quý thanh ảnh ánh mắt lung tung phiêu thường thường xem một cái phó ngôn trí bên kia diệp thanh đang cùng ban tổ chức đang nói chuyện phó ngôn trí ở nàng bên cạnh đứng phá lệ nổi bật không một hồi quý thanh ảnh đám người liền bị mang hướng ban tổ chức bên kia chu chỉ lan cùng diệp thanh vài người đều ở chính sướng trò chuyện nàng cùng hứa băng ngoánh cùng với một vị khác thiết kế sư một qua đi ban tổ chức liền cười khanh khách nói tới cấp chu lão sư cùng diệp tổng giới thiệu hạ đây là chúng ta lần này quán quân đoạt huy chương quý thanh ảnh chu lão sư cùng diệp tổng hẳn là đều gặp qua đi Diệp thanh cười gật gật đầu, ôn nhu nói, gặp qua, đặc biệt ưu tú thiết kế sư. Quý thanh ảnh, nàng không có cách, chỉ có thể làm bộ không quen biết cùng nàng chào hỏi, Diệp tổng hảo. Diệp thanh cười, nhìn nàng đỏ rực mặt nói, lớn lên thật xinh đẹp. Ban tổ chức cười, này sắc thật là. Nói, hắn nhìn về phía Chu chỉ lan, đây là Chu lão sư. Quý thanh ảnh trên mặt cười thu thu, lộ ra một cái tiêu chuẩn khéo léo chức nghiệp mỉm cười. Chu Lão sư hảo, Chu Chỉ Lan nhìn chằm chằm nàng nhìn sẽ, gật gật đầu, nhàn nhạt nói: Ngươi hảo, hứa băng ngoánh cùng một vị khác thiết kế sư cũng làm đơn độc giới thiệu, giới thiệu qua đi, vài người ở bên nhau nói chuyện phiếm, liêu đến đều là cùng thiết kế trở tương quan, thậm chí còn từ thiết kế phát tán tới rồi thị trường. Quý thanh ảnh nghe, thần sắc mơ hồ, là Chu Chỉ Lan ở cùng Diệp Thanh đối thoại, bọn họ này đó tiểu la là, là chỉ phụ trách nghe. Phụ họa liền hảo, nàng không thể không thừa nhận, Chu chỉ lan không phải một cái hảo mẫu thân, nhưng ở thiết kế thượng cùng thị trường phương diện, lại so với bọn họ bất luận kẻ nào hiểu biết đều phải thấu triệt. Quý thanh ảnh không quá nguyện ý nghe, nàng trước nay liền không nghĩ đem Chu chỉ lan làm mục tiêu của chính mình cùng thần tượng, nhưng giờ phút này, lại không thể không bị nàng những cái đó ý tưởng cùng giải thích thuyết phục. Nghĩ, nàng đôi mắt rũ, khỏe miệng nhấp thành một cái thẳng tắp chính đi tới thần ngón tay bị người nhẹ nhàng câu hạ quý thanh ảnh sửng sốt theo bản năng ngầm đầu phó ngôn trí không biết khi nào cùng diệp thanh thay đổi vị trí đứng ở nàng bên cạnh bởi vì vị trí vấn đề hai người trên tay động tác người khác hoàn toàn nhìn thấy không đến ở náo nhiệt trong hoàn cảnh quý thanh ảnh cùng hắn không tiếng động đối diện nàng thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn hẹp dài như mực con người nhìn nhìn bị hắn nắm ngó lút đông nhiên minh bạch lại đây hắn đã biết Hắn ở trấn an nàng cảm xúc. Nàng đốn hạ, lặng lẽ hoạt động bước chân, hướng hắn bên người đến gần rồi một chút. Tuy rằng không biết phó ngôn trí là như thế nào biết, như thế nào nhận thấy được chính mình tâm tình hạ xuống, nhưng không thể không nói, quý thanh ảnh tâm tình ở hắn câu lấy chính mình tay kêu một khắc nháy mắt nhiều mây chuyển tình. Hai người ngón út câu ở bên nhau, như là ngéo tay giống nhau. Ngón tay tiêm độ ấm theo máu truyền lại, đến lồng ngực. Quý thanh ảnh bị ấm áp vây quanh. Quần quận không ngừng nguồn nhiệt, từ nam nhân trên người chuyển tới nàng bên này, làm nàng tâm an. Quý thanh ảnh không tiếng động mà cong cong môi, nàng không chú ý tới chu chỉ lan ánh mắt ở trên người nàng dừng lại một lát, lại chuyển tới phó nôn trí trên người. Diệp thanh nhưng thật ra theo nhìn mắt, ở nhìn đến hai người lôi kéo tay sau, nàng thanh thanh giọng có điểm bất đắc dĩ. Một hồi lâu sau, chu chỉ lan bị những người khác kêu đi. Hứa băng ánh vừa định lôi kéo quý thanh ảnh lui lại. Diệp thanh liền cười cười nói, thanh ảnh, ta thực thích người lần này thiết kế, có hay không thời gian cùng ta tâm sự. Quý thanh ảnh gật đầu, hảo. Hứa băng ngoánh hiểu rõ, đệ nặng thanh âm cùng quý thanh ảnh nói, ta đây đi trước bên kia, ngươi đợi lát nữa lại đây. Ân. Hứa băng ngoánh vừa đi, phó ngôn trí liền quay đầu cấp Diệp thanh giới thiệu, mẹ, ta bạn gái. Dứt lời, quý thanh ảnh vội vàng sửa lại khẩu, "A, di hảo. Diệp thanh cười cười. Mặt mày tràn đầy nhu hòa, không cần như vậy câu nệ. Nàng nhìn quý thanh ảnh, thiện thanh nói, trường hợp này có phải hay không không thích ứng? Sẽ có một chút. Diệp thanh hiểu rõ, thấp giọng nói, không thích ứng cũng không cần miễn cưỡng, không phải mỗi cái thiết kế sư đều cần thiết muốn trường tụ thiện vũ. Hảo. Diệp thanh nhìn nàng, càng xem càng vừa lòng. Có mệnh hay không? Quý thanh ảnh cảm thụ được nàng quan tâm, nhất nhất đáp lại, còn hảo. Diệp Thanh chỉ chỉ bên kia sofa, qua bên kia ngồi đi, xuyên giày cao gót mang người. Ba người đến một bên trên sofa ngồi xuống, ngồi xuống hạ, quý thanh ảnh cả người cũng thả lỏng xuống dưới. Phó ngôn trí ngồi ở hai người đối diện, từ người ngoài xem ra, quý thanh ảnh là cùng Diệp Thanh ở sướng liêu. Đương nhiên, sự thật cũng là như thế. Chẳng qua liêu không phải thiết kế, mà là việc nhà. Diệp Thanh nhìn nàng, nhẹ giọng nói. Có thời gian cùng phó ngôn trí về nhà ăn cơm. Quý thanh ảnh cười gật đầu, hảo, cảm ơn A-di. Diệp thanh nhìn chằm chằm nàng xem, cũng không nghĩ cho nàng quá lớn áp lực, ngược lại bắt đầu khen trên người nàng sờn xám. Phó ngôn trí ngồi hai người đối diện, cảm nhận được quý thanh ảnh thả lòng sau, hắn dò hỏi thanh, có muốn ăn hay không điểm cái gì? Diệp thanh nhìn mắt, đi lấy ly nước trái cây cấp thanh ảnh, lại lấy điểm điểm tâm lại đây. Phó ngôn trí nhìn về phía quý thanh ảnh. Quý thanh ảnh gật đầu, ta đều có thể. Phó ngôn trí cười, hảo. Phó ngôn trí vừa đi, quý thanh ảnh không nhịn xuống lại lần nữa đánh lên hoàn toàn tinh thần. Diệp thanh bị nàng đậu cười, con con môi nói, không cần như vậy khẩn trương, A-di không ăn người. Quý thanh ảnh tu quẫn, không phải ý tứ này. Diệp thanh vô vô nàng phía sau lưng trấn an, ta biết. Nàng cười cười. Nhà của chúng ta không có quý củ nhiều như vậy, ngươi cùng phó ngôn trí hảo là được, mặt khác đều không cần để ý. Nàng chủ động nói, kỳ thật ta phía trước liền bên ngươi. A. Diệp Thanh cười, chăn chăn đặc biệt thích ngươi, sẽ ở nhà nói đến ngươi. Quý Thanh ảnh sửng sốt, mỉm cười tiếp nhận, ta cũng thực thích chăn chăn. Diệp Thanh gật đầu, kia sẽ chăn chăn ở nhà nói ngươi thời điểm, ta nhưng thật ra không nghĩ tới ngươi cùng phó ngôn trí sẽ như vậy có duyên phận. Nàng không nhanh không chậm nói, rõ ràng bọn họ đi Giang Thành cũng chưa nhìn thấy ngươi, nhưng thật ra ở Bắc Thành gặp. Quý Thanh ảnh ngẩn ra hạ, theo bản năng hỏi, đi Giang Thành. Diệp Thanh gật đầu, kinh ngạc xem nàng, ngươi không biết. Quý Thanh ảnh mộng bức lắc lắc đầu. Nàng chỉ biết phó ngôn trí nghe qua chính mình tên, rốt cuộc Diệp chăn chăn là học thiết kế, thường thường sẽ ở bên thai hắn nhắc mãi. Nhưng là hai người đi Giang Thành việc này, nàng là thật không hiểu tình. Nghe vậy. Diệp Thanh không nhịn cười, kia nhất định là phó ngôn trí ngượng ngùng cùng ngươi nói. Nàng nói, năm trước nghỉ hè, chăn chăn không biết từ nào biết ngươi ở Giang Thành có phòng làm việc, ồn áo mau chân đến xem ngươi, thuận tiện lại mua kiện sườn sám trở về. Kia sẽ phó ngôn trí vừa lúc đi Giang Thành làm giao lưu hội, chăn chăn liền đi theo đi. Quý Thanh ảnh giật mình gật đầu, giữa mắt nhìn về phía cách đó không xa nam nhân. Diệp Thanh thở dài, bất quá chăn chăn nói kia sẽ chưa thấy được ngươi. Hình như là ngày đó ngươi phòng làm việc vừa lúc nghỉ ngơi, có điểm không trùng hợp. Phó ngôn trí khi trở về trở, hai người này đoạn đối thoại vừa lúc kết thúc. Hắn đem điểm tâm ngập vông, hầu nghi nhìn mắt quý thanh ảnh, làm sao vậy? Quý thanh ảnh lắc đầu. Diệp thanh liếc hắn mắt, hai người các ngươi liều, ta qua bên kia chào hỏi một cái. Diệp thanh vừa đi, phó ngôn trí liền thuận thế ở nàng bên cạnh ngồi xuống, thấp giọng hỏi, khẩn trương. Không phải. Quý thanh ảnh xem hắn, muốn nói lại thôi, trở về lại cùng ngươi nói. Phó ngôn trí ân thanh, ăn trước điểm đồ vật. Quý thanh ảnh gật gật đầu, nhìn xuống hiện tại muốn cùng hắn chứng thực dục vọng. Nàng cầm trước mặt đồ ngọt cắn khẩu, thoáng lót lót bụng. Ăn xong sau, quý thanh ảnh cũng không hảo cùng phó ngôn trí nhiều đãi. Nàng rôi tay chỉ chỉ hứa băng quánh bên kia, ta đi băng quánh bên kia. Phó ngôn trí gật đầu, đi thôi, có thể trước tiên trở về sau đợi lát nữa hỏi một chút. Quý thanh ảnh đứng dậy hướng hứa băng oánh bên kia đi, một qua đi, đã bị hứa băng oánh lôi kéo bắt quái. Ta nghe nói nam nhân kia là diệp tổng nhi tử. Quý thanh ảnh gật đầu, ân. Hứa băng oánh tò mò mà nhìn mắt, nói thầm nói, cảm giác các ngươi còn rất thủ. a. Quý thanh ảnh kinh ngạc xem nàng, nói như thế nào? Hứa băng oánh lắc đầu, không biết nói như thế nào, liền cảm giác vừa mới chúng ta nói chuyện kia hội. Hắn xem ngươi ánh mắt rất ôn hòa. Quý thanh ảnh, không phải đều giống nhau sao? Không không không. Hứa băng quánh xem nàng, phi thường không giống nhau, nữ nhân đều siêu cấp mất cảm. Nàng đệ nặng thanh âm nói, hắn xem chúng ta ánh mắt đặc biệt đậm ạ, giống như là người xa lạ giống nhau. Nhưng xem ngươi thời điểm hứa băng quánh vắt hết vóc nghĩ nghĩ, nói câu, có điểm sủng. Hứa băng quánh nhìn quý thanh ảnh phát ngốc thần sắc, lẩm bẩm, ta cũng không biết nói như vậy đúng hay không. Liền có loại cảm giác này đi, hắn có phải hay không coi trọng ngươi à? Nghe vậy, quý thanh ảnh bật cười, ngước mắt hướng phó nôn trí bên kia liếc mắt, hẳn là không có đi. Hứa băng ánh theo nhìn mắt, lại đem ánh mắt dừng ở trên người nàng, ta cảm thấy có khả năng. Nàng nghiêm túc nói, liền ngươi như vậy, đêm nay đại bộ phận độc thân nam sĩ đều sẽ đối với ngươi nhất kiến trung tình. Quý thanh ảnh, nàng dở khóc dở cười, thiền thanh nói, không có như vậy khoa trương. Có. Tuy rằng hai người là đối thủ cạnh tranh, nhưng hứa băng quánh không thể không thừa nhận, quý thanh ảnh các phương diện đều so với chính mình ưu tú. Nàng sẽ thưởng thức đồng tính, cũng sẽ thưởng thức so với chính mình năng lực cường người. Tuy rằng, ngẫu nhiên sẽ có điểm hâm mộ, nhưng càng có rất nhiều khâm phục. Ở nàng nơi này, ít có nữ nhân ghen ghét tâm lý. Liên tính là có, nàng cũng sẽ nỗ lực gáp xuống đi. Hai người ở bên cạnh nói thầm cũng không chú ý tới cách đó không xa có người tới. đột nhiên bên hai chuyển đến xa lạ thanh âm thanh ảnh quý thanh ảnh một đốn theo bản năng ngẩng đầu lên ngẩng đầu nháy mắt một khắc sườn thanh âm cũng nối góp tới hạ ra tiểu công tử như thế nào cũng tới không phải nói hắn ra thai nạn xe cộ ở nằm viện sao hẳn là xuất viện đi quý thanh ảnh lông mi run rẩy lấy lại tinh thần nhìn này trương xa lạ lại quen thuộc mặt nàng một đốn Mặt vô biểu tình nói, tiên sinh có phải hay không nhận sai người? Hạ sa rũ mắt nhìn nàng, đột nhiên cười, nhận sai có thể kêu ra người tên. Quý thanh ảnh không hề răng. Hứa băng quánh nhìn hai người này tư thế, nghĩ nghĩ nói, các ngươi liêu. Quý thanh ảnh còn không kịp ngăn cản, nàng người liền lưu. Nàng hít sâu một chút, theo bản năng đi tìm phó ngôn trí. Nhưng này sẽ phó ngôn trí, không ở đại sảnh. Quý thanh ảnh nghĩ nghĩ người này phỏng chừng là đi ra ngoài tiếp điện thoại đi hạ sa thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng đôi tay cắm túi hỏi thật tính toán vẫn luôn không cùng ta nói chuyện hắn thanh tuyến cũng trầm thấp nhưng cùng phó ngôn trí cho nàng cảm giác hoàn toàn bất động. ở phó ngôn trí nơi đó nàng nghe được thanh âm sẽ tim đập gia tốc sẽ vui sướng sẽ vui sướng nhưng hạ sa thanh âm sẽ chỉ làm nàng tâm tình phiền muộn thậm chí ghê tởm nàng đốn hạnh lãnh đạm đạm hỏi Ngươi có việc. Hạ sa cười một cái, ánh mắt sáng quắc mà nhìn nàng, không có việc gì không thể tìm ngươi. Quý thanh ảnh xả môi dưới, trắng ra lại lạnh nhạt, đúng vậy. Nàng rơ rơ lên cằm, ta thời gian quý giá, không muốn lãng phí ở không quan trọng nhân thân thượng. Hạ sa một ngạnh, nghiêm túc mà đánh giá nàng. Hắn đột nhiên cảm thấy, quý thanh ảnh thay đổi không ít. Trước kia tuy rằng cũng có như vậy xinh đẹp, nhưng kia sẽ nàng không có như vậy miệng lưỡi sắc bén. Cả người tính tình thực đạm, như là đầu gỗ mỹ nhân. Đến sau lại, mới dần dần có sắc thái, chỉ tiếp, sắc thái còn không có hoàn toàn nở rộ, đã bị bùi bặm che giấu. hắn đốn hạ, thấp giọng nói, ngươi cũng không muốn ở chỗ này cùng ta sẽ rách mặt đi. Quý thanh ảnh không hé răng. Nếu không phải trường hợp không đúng, nàng hiện tại là có thể đem trong tay này ly rượu bắt đến hạ sa trên mặt. Hạ sa cùng nàng ở chung ba năm, tuy rằng không có thực thân cận nhưng cũng biết nàng là cái gì tính cách. Nàng vẫn luôn đều khéo léo, hiếm khi sẽ làm ra cách sự, cả người lý trí tới rồi cực điểm. Mặc dù là hắn thực xin lỗi nàng, nàng cũng không mất đi lý trí đối bọn họ làm điểm cái gì. Hạ Sa an tĩnh một lát, thấp giọng nói, ta lần trước đi nhìn người thi đấu. Quý thanh hình ảnh là không nghe thấy giống nhau, túi đầu nhấp khẩu rượu. Hạ Sa cũng không thèm để ý nàng thái độ này, đạm đạm cười nói, rất có ý tưởng nghe vậy quý thanh ảnh cười lạnh thanh, trâm trọng nói, cảm ơn hạ tổng khích lệ, này đó đều là hạ tổng cấp. hạ sa nghe ra nàng lời trong lời ngoài trào phúng chi ý, cũng không tức giận. hắn trầm mặc một lát, thấp giọng nói, xin lỗi. quý thanh ảnh hơi hơi mỉm cười, đến trễ xin lỗi liền không cần. nàng nhìn về phía hạ sa, bình tĩnh hỏi, ngươi có phải hay không đã quên tốt nghiệp thời điểm lời nói của ta? hạ sa ngẩn ra, hắn không quên, năm đó tốt nghiệp thời điểm quý thanh ảnh có bao nhiêu quả quyết. Quý thanh ảnh trên mặt treo cười, nhắc nhở, nếu ngươi đã quên, ta đây không ngại lại nhắc nhở một lần. Nàng thanh tuyến thiên lãnh, từng câu từng chữ nói, ta có thể tha thứ ngươi cùng lâm hiểu sương. Nhưng tiền đề là, ngươi cùng nàng vĩnh viễn đều không cần xuất hiện ở trước mặt ta, chỉ là nhìn đến các ngươi, ta liền cảm thấy ghê tởm. Kết quả đến bây giờ, một cái hai cái đều lại lần nữa xuất hiện ở nàng trước mặt. Quý thanh ảnh tưởng, Nàng khả năng đời này cũng học không được tha thứ Vô luận là đối ai Thương tổn quá chính là thương tổn quá Miệng vết thương mặc dù là khép lại Cũng không có khả năng không có nửa điểm dấu vết Hạ xa môi mấp máy tựa hồ là muốn giải thích điểm cái gì Quý thanh ảnh căn bản không cho hắn cơ hội Xoay người liền muốn chạy Hắn theo bản năng tưởng dỗi tay giữ chặt nàng Tay còn không có đụng tới Đã bị quý thanh ảnh né tránh Quý thanh ảnh xem hắn Xem ở ngươi đã từng chiếu cô quá ta phân thượng, ngươi đừng làm cho ta đem ngươi cùng Lâm Hiểu xương những cái đó ghê tởm sự rũ ra tới. Nàng rũ mắt, xem ở hắn treo ở giữa không trùng tay, khẽ cười nói, đặc biệt là ngươi này song chạm qua Lâm Hiểu xương giơ tay. Phó ngôn trí tiếp cái bệnh viện đánh tới điện thoại, liêu song đi vào đại sảnh thời điểm, liền nhìn đến quý thanh ảnh không quan tâm mà chiều hắn đã đi tới. Hắn theo bản năng mở ra tay, quý thanh ảnh đâm tiến trong lòng ngực hắn làm sao vậy phó ngôn trí một tay ôm lấy nàng giương mắt đi xem bên trong trạng uống. với nhức mắt hắn liền đối với thượng xa lạ nam nhân ánh mắt quý thanh ảnh lắc đầu lôi kéo hắn quần áo ta nghĩ ra đi hảo phó ngôn trí cái gì cũng không hỏi lôi kéo nàng đi ra ngoài hai người điểm này tiểu động tĩnh trừ bỏ vẫn luôn ở chú ý bọn họ người ở ngoài không ai chú ý hạ xa nửa híp híp mắt nhìn bị quý thanh ảnh chủ động ôm nam nhân Tiếp nhận nhân viên tạp vụ đưa qua rượu nhấp khẩu, mới nghiêng đầu nhìn về phía cùng lại đây trợ lý, cha cha người kia là ai. Đúng vậy. Đi ra đại sảnh sau, phó ngôn trí nắm tay nàng, tay băng băng lương lương, một chút đều không giống mùa hè nhiệt độ cơ thể. Hắn túc hạ mi. lạnh hay không? lạnh Quý thanh ảnh cùng hắn làm nũng, ta tưởng đi trở về. Phó ngôn trí ru mắt, nhìn chằm chằm nàng nhìn vài lần, vô điều kiện tuân theo. Hảo. Chúng ta về nhà. Hán thanh ấm ôn nhu, cùng ấm áp gió đêm giống nhau, phất quá nàng bên hai, làm nàng cảm thấy chính mình còn có dựa vào đồ vật, tâm có thể yên tĩnh. Quý thanh ảnh nhân thanh, cưỡng chế cuộn cuộn cảm xúc, hảo. Phó ngôn trí cấp Diệp Thanh gọi điện thoại, Diệp Thanh nhưng thật ra không chú ý tới bên này tình huống, chỉ dặn dò vài tiếng liền treo. Thu hồi di động, phó ngôn trí nhìn trong lòng lực người, còn có thể đi sao? Quý thanh ảnh gật đầu, Phó ngôn trí đốn hạ, thấp giọng nói, ta ôm người đi. Dứt lời, hắn đem quý thanh ảnh công chúa ôm lên. Chương 56, quý thanh ảnh ngẩn ra, đem đầu vùi ở hắn cổ chỗ, đôi tay gắt gao mà câu lấy hắn cổ, cảm thụ được nam nhân trên người hơi thở. Là nàng thích tiên ổn hương vị. Phó ngôn trí uống lên chút rượu, trực tiếp làm Diệp thanh tài xế đưa hai người trở về. Thuận tiện, còn không quên cấp phó chính gọi điện thoại, làm hắn lại đây tiếp người. Phó chính hơi hiện ngoài ý muốn, tài xế đâu? Phó ngôn trí đốn hạ, tay vỗ nhẹ quý thanh ảnh hậu bối, thiện thanh nói, chúng ta không cùng nhau trở về. Phó chính, hành, có cơ hội kêu tiểu cô nương tới trong nhà ăn cơm. Hảo, treo điện thoại, phó ngôn trí rũ mắt thấy trong lòng ngược người. Quý thanh ảnh cũng không nói chuyện, chỉ an an tĩnh tĩnh mà cuộn tròn ở trong lòng ngực hắn, giống tiểu đáng thương giống nhau. Phó ngôn trí không dám nhiều xem sợ nhịn không được làm điểm cái gì hắn méo nàng lòng bàn tay cho nàng lực lượng quý thanh ảnh có điểm mệt mỏi hoa ở trong lòng ngực hắn một hồi mới cọ cọ hắn cổ nhẹ giọng nói diệp tổng hội sẽ không hỏi ngươi phó ngôn trí nghi hoặc mà ân thanh diệp tổng quý thanh ảnh một đốn vội vàng sửa miệng a di phó ngôn trí thấp thấp cười ấm áp hơi thở phất quá nàng bên thai ôn nhu nói sẽ không đừng lo lắng quý thanh ảnh ân thanh duỗi tay ôm hắn eo làm nũng, ta có điểm mệt nhọc. Kia trước ngủ một lát, trở về muốn hơn một giờ. Hảo! Quý thanh ảnh nói ngủ liền ngủ, thật đúng là nhắm mắt dựa vào nàng trong lòng ngực. Bên trong xe ấm áp lại an tĩnh, quen thuộc hơi thở quanh quẩn ở mũi gian, làm nàng cảm thấy an ổn. Phó ngôn trí ngẫu nhiên rũ mắt thấy vừa thấy trong lòng ngực người, lại không ép hỏi sự tình nguyên do. Bọn họ hai người quá mức hiểu biết đối phương. Cũng không cưỡng bách đối phương làm cái gì Có đôi khi một ánh mắt một động tác Đại để là có thể biết đối phương trong lòng suy nghĩ Phó ngôn trí phòng trường Nàng hẳn là còn không có tới kịp sửa sang lại hảo tâm tình Cũng còn không có tưởng hảo muốn như thế nào nói cho chính mình Mới có thể bảo trì trầm mặc Nghĩ, hắn vô nhẹ nàng phía sau lưng trấn an Làm nàng có thể ngủ đến càng tốt một chút Trong lúc, di động chấn hạ Phó ngôn trí điều thành tĩnh nghiêm âm hình thức Đem Diệp Thanh điện thoại treo. Theo sát, Diệp Thanh tin tức vào được. Diệp Thanh, đi trở về. Phó ngôn trí, ân, nàng đang ngủ. Diệp Thanh, hành đi, ta vừa mới nghe nói hạ ra kia tiểu công tử cùng thanh ảnh chào hỏi. Thanh ảnh sắc mặt không tốt lắm, ngươi nhiều nhìn điểm. Phó ngôn trí, hảo. Diệp Thanh, có cái gì yêu cầu hỗ trợ đừng sợ phiền với ta, mẹ ngươi ở ngươi công tác thượng không có biện pháp cấp trợ giúp? nhưng tương lai còn giàu có thể. Phó ngôn trí không tiếng động mà còn khỏe môi, biết. Diệp thanh, ân về đến nhà cùng ta nói một tiếng. Phó ngôn trí, hảo, ta làm ta ba lại đây tiếp ngươi. Diệp thanh, ok. Quý thanh ảnh ban đầu cũng không có ngủ, dần dần mà, bên cạnh người cấp ra tín hiệu quá mức nồng liệt, làm nàng bất chi bất giác chung liền lầm vào đến ngủ say. Xe khai thực ổn, liền sóc này đều không có. ngủ ngủ Mũi gian trừ bỏ có nhàn nhạt tuyết tùng cùng mát lạnh hương vị ở ngoài, còn có một loại an thần hương huân vị, nàng không thể nói tên, nhưng nghe thực thoải mái. Mơ mơ màng màng gian, quý thanh ảnh làm giấc mộng. Kỳ quái thế giới, nàng về tới đại học thời kỳ. Trong mộng xuất hiện rất nhiều người, có Trần Tân Ngữ cùng mượn lục, còn có rất nhiều chỉ biết đánh chào hỏi mặt khác đồng học, còn có đối nàng thiên vị lao sư, cùng với đối nàng thực tốt lâm hiểu xương cùng hạ xa. Một trương trương quen thuộc mặt ở nàng trước mắt hiện lên. Mỗi người trên mặt, đều treo cười, là đối nàng. Những cái đó cười, mỗi một cái đều thực cấm áp, làm nàng cảm nhận được thế giới này tốt đẹp. Bọn họ ở cùng nàng nói chuyện, khen nàng lợi hại, nói nàng lớn lên xinh đẹp, nói nàng thực lực cường, ý tưởng đặc biệt. Vô luận là lao sư vẫn là đồng học, đều nói nàng nhất định sẽ là sớm nhất thành danh thiết kế sư, hy vọng nàng tốt nghiệp sau thành danh, không cần quên đại gia. Nàng nói sẽ không, vô luận có thể hay không thành danh, tương lai như thế nào, nàng vẫn là nàng, quý thanh ảnh vẫn là cái kia quý thanh ảnh. Nàng sẽ không thay đổi. Là đồng học, liền vĩnh viễn đều là đồng học. Đồng nhiên, hình ảnh vừa chuyển. kia một chương trương đối nàng cười nhạt doanh doanh ấm áp gương mặt tươi cười thay đổi, biến thành chán ghét cùng ghét bỏ. Bọn họ xem ánh mắt của nàng cũng thay đổi. Bên hai tất cả đều là bọn họ khe khe nói nhỏ thanh âm. Quý Thanh Ảnh, lão sư đối với ngươi thật là quá thất vọng rồi. Không nghĩ tới Quý Thanh Ảnh thế nhưng sao chép à, sao chép vẫn là bạn tốt tác phẩm, lâm hiểu sương hối hận đối nàng như vậy hảo đi. Trời ạ, này xem như tốt nhất bằng hữu phản bội đi. Không thể tưởng được Quý Thanh Ảnh thế nhưng là loại người này, nàng lần này là sao chép, kia nàng phía trước lấy thưởng những cái đó tác phẩm có thể hay không cũng là. Khó mà nói a. rời xa loại người này đi. Mấy ta phía trước còn đem nàng làm như là ta thần tượng, ta vẫn luôn cảm thấy nàng đặc như bức, không nghĩ tới là cái dạng này. Ta nghe nói lúc này đây hạ xa cũng không chạm quý thanh ảnh bên này, phòng trừng cũng là bị nàng hành vi cấp ghê tởm hỏng rồi đi. Lâm hiểu sương thật sự quá thảm. Một câu lại một câu nói nện xuống tới, như là ấn đầu giống nhau, làm nàng không thể không tỉnh lại chính mình. Quý thanh ảnh lâm vào khốn cảnh. Nàng bị nhốt ở rừng sương mù tìm không thấy đi ra lộ. Có đôi khi nửa mộng nửa tỉnh gian, nàng đều sẽ tưởng, chính mình có phải hay không thật đã làm kia sự kiện. Nhưng cố tình, nàng lại không có. Thanh ảnh. Phó ngôn chi như mày, nghe nàng nói mơ ước, Hắn rôi tay, xoa xoa nàng huyệt thái dương, ôn nút ơ, ngươi là đang nằm mơ. Đồng nhiên, phía trước xuất hiện quang. Quý thanh ảnh ánh mắt sáng lên, theo bản năng chiều quang chạy vội qua đi. Là ánh trắng A chiếu vào rừng sương mù ánh trăng nàng theo ánh trăng đi phía trước đi ánh trăng đẩy ra rồi sương mù cho nàng một cái hẹp mà lớn lên lộ nàng đi a đi đi rồi thật lâu thật lâu nhưng con đường này như là không có cối giống nhau nàng đi rất mệt đang lúc nàng muốn từ bỏ thời điểm cách đó không xa xuất hiện một người hắn chính mở ra tay nhìn nàng kêu nàng làm nàng qua đi đối tượng người kia mặt mày quý thanh ảnh không chút suy nghĩ một phen nhào tới Hắn đem nàng tiếp được, nắm tay nàng, mang nàng đi ra ngoài. Thanh ảnh. Bên thai phất quá nhiệt khí, là quen thuộc trầm thấp thanh âm. Quý Thanh ảnh lông mi run rẩy, ngông lung mà mở mắt ra nhìn hắn. Phó ngôn chí xem nàng ngốc lăng thần sắc, nhẹ nhàng thở ra, có phải hay không làm ác ngậu. Quý Thanh ảnh nhân thanh, vui lâu tiến trong lòng ngực hắn, "Làm, ta mơ thấy ngươi." Phó ngôn chí giơ tay, nhẹ nhéo nàng sau cổ cho nàng an ủi. "Ta làm cái gì?" kêu tên của ta. Phó ngôn trí cong môi cười, gần sát ở nàng bên thai nói nhỏ, ân, vừa mới kêu. Quý thanh ảnh rối tay, câu lấy hắn cổ hỏi, về đến nhà sao? Lập tức, tiếng nói vừa dứt, xe liền ngừng lại. Phó ngôn trí không làm tài xế đưa đến ngầm bãi đỗ xe, xa lạ xe đi vào muốn đăng ký, thủ tục tương đối phiền phái điểm. Hắn làm tài xế ở cửa dừng xe, chính mình ôm quý thanh ảnh từ đại môn tiến. Không cần ôm quý thanh ảnh xem hắn ta có thể đi phó ngôn trí ân thanh cùng tài xế dặn dò hai câu sau cùng nàng mười ngón tay đàn vào nhau về nhà quý thanh ảnh rũ lông mi nhìn hai người thủ sắn tay nhấp môi dưới nói trong mộng ngươi cũng dắt tay của ta phó ngôn trí đuôi lông mày hơi dương thấp thấp nói sau đó đâu quý thanh ảnh lắc đầu đã không có sau đó ngươi đem ta đánh thức nghe vậy phó ngôn trí nói dẫn nói kia có điểm hối hận À. Hắn ngữ khí bình tĩnh, như là đang nói cái gì đứng đắn sự giống nhau. Nói chỉ là giắt tay không có làm khác, có điểm thiết đuổi. Quý thanh ảnh nàng không nhìn xuống, bị hắn độ cười. Ngươi như thế nào như vậy a? Nàng hờn dỗi nói. Phó ngôn trí nhướng mày, loại nào? Quý thanh ảnh ôm cánh tay hắn, cùng hắn chậm gì gì mà hướng bọn họ trụ kia đống lâu đi. Thấp giọng nói, liền không đứng đắn. Phó ngôn trí nghiêng đầu. Hôn hạ nàng ngôi, ân, ta là. Quý thanh ảnh dở khóc dở cười. Nhưng không thể không nói, bị phó ngôn trí như vậy một gián đoạn, nàng tầm tình hảo không ít. Những cái đó lung tung rối loạn sự, cũng bị ném tới rồi sau đầu. Về đến nhà sau, phó ngôn trí đi phòng bếp nấu tỉnh rượu trà. Quý thanh ảnh vào phòng tắm rửa mặt. Trở ra thời điểm, nàng di động thu được vài điều tin tức. Có Trần Tân Ngữ, còn có một ít không thế nào liên hệ đồng học. Đồng học không ngoài là chúc mừng tin nhắn, nhưng tự tự ngoại, cũng không có cảm nhận được quá nhiều thiệt tình. Quý Thanh Ảnh trực tiếp lượt quá, cơ lại mở Trần Tân Ngữ tin tức. Trần Tân Ngữ, về nhà không? Trần Tân Ngữ, về đến nhà cho ta gọi điện thoại. Trần Tân Ngữ, ta vừa mới nhìn lớp đàn. Nào đó không biết xấu hổ người đi đến hội. Các ngươi không có gặp phải đi. Quý Thanh Ảnh ngận ra, cầm di động đứng ở tại chỗ. Phó ngôn trí đem tỉnh rượu trà đưa cho nàng, thấp giọng hỏi, làm sao vậy? Quý thanh ảnh ngước mắt xem hắn, ta cấp tân ngữ gọi điện thoại. Phó ngôn trí ân thanh, đem cái ly đưa đến miệng nàng biên, trước đem tỉnh rượu trà uống lên lại đánh. Quý thanh ảnh nhìn mắt, rối tay tiếp nhận, ta chính mình tới. Phó ngôn trí cũng không miễn cưỡng. Hắn dặn dò vài câu, ta đi trước tắm rửa, ngươi uống gọi điện thoại. Ấn ơn. Chờ phó ngôn trí vào phòng sau quý thanh ảnh phủng cái ly đi ban công buổi tối gió thổi mặt hồ thổi qua bọc tạp hoa phân thanh hương nghe lên đặc biệt thoải mái trên người nàng bộ một kiện yên hồng nhạt váy ngủ làn váy lay động quý thanh ảnh nhìn chằm chằm nhìn sẽ gạt ra trần tân ngữ điện thoại uy bên kia trước tiên truyền đến nàng thanh âm về nhà ân quý thanh ảnh ghé vào lan can thượng nhẹ giọng nói vừa trở về không lâu trần tân ngữ nhẹ nhàng thở ra trong giọng hỏi, chạ mặt. Ân. Nghe quý thanh ảnh này hữu khí vô lực thanh âm, Trần Tân Ngữ nghiến răng nói, "Ta liền biết, vậy ngươi tâm tình thế nào, có khỏe không?" Quý thanh ảnh nghĩ nghĩ, nói tốt cũng không tốt, nhưng nói không hảo cũng khá tốt. Nàng nghiêm túc nói, "Ban đầu có điểm hỏng mất, nhưng hiện tại còn được rồi." Trần Tân Ngữ, "Vậy hành?" Nàng nói, "Ngươi đừng nghĩ nhiều, kia sự kiện từ đầu tới đuôi liền không phải ngươi sai, là bọn họ ghê tầm người." quý thanh ảnh chua xót cười trần tân ngữ bất đắc dĩ thấp giọng hỏi ngươi đêm nay một người tham gia hiến hội không phải quý thanh ảnh đối nàng không có dấu dếm thiện thanh nói cùng phó Nôn trí cùng nhau trần tân ngữ ngẩn ra quý thanh ảnh nói phó Nôn trí mụ mụ là diệp thanh ta cùng ngươi đã nói sao trần tân ngữ không có nhưng ta đoán được nga bên kia an tĩnh vài giây bỗng nhiên cất cao âm lượng kia Kia sự kiện phó bác sĩ đã biết sao. Quý thanh ảnh mận ra. Trần Tân Ngữ nói, Diệp luôn là tam thanh tổng tài. Kia sẽ đối với ngươi tung ra cảnh ô lưu công ty, giống như cũng có nó đi. Quý thanh ảnh trầm mặc. Qua một hồi lâu, nàng mới ứng thanh, có. Nhưng kia sẽ là thiết kế bộ người cùng ta liên hệ. Đến nỗi Diệp thanh có biết hay không, quý thanh ảnh không xác định. Khi đó tam thanh ở trường học chiêu không ít đồng học. Quý Thanh ảnh từ nó ra phát ra mời thời điểm, cũng đã cự tuyệt. Nàng khi đó ở chuẩn bị thi đấu, cự tuyệt rất nhiều công ty. Lúc sau kia sự kiện ra tới, không ít bỏ thêm bạn tốt tiền bối, liền xôi nổi đem nàng cắt bỏ. Đến nỗi Tam Thanh, hai bên liền bạn tốt cũng chưa thêm. Từ nàng ban đầu cự tuyệt sau, Tam Thanh liền không lại liên hệ nàng. Cho nên rốt cuộc có biết hay không, Quý Thanh ảnh cũng không xác định. Nhưng nếu Diệp Thanh muốn biết, Tuy tuy tiện tiện cũng có thể điều tra ra. Trần Tân Ngữ thanh âm thấp rất nhiều, kia hiện tại là không biết sao. Hẳn là đi. Quý Thanh ảnh ngẩng đầu, ngắm nhìn con con ánh trăng. Diệp tổng đối ta thực hảo. Trần Tân Ngữ a thành, vậy hành. Nàng đốn hạ, cảm thụ được Quý Thanh ảnh áp suất thấp, nhẹ giọng hỏi, ngươi hiện tại có phải hay không lo lắng? Nếu Diệp tổng bọn họ biết, sẽ đối với ngươi có ý kiến. Quý Thanh ảnh trầm mặc. Liên ở vừa mới kia một cái trước mắt, nàng nghĩ tới vấn đề này. Diệp thanh nếu biết đến lời nói, có phải hay không sẽ không như vậy thích nàng. kia phó ngôn trí cũng biết nói, có phải hay không cũng sẽ hoài nghi chính mình ánh mắt. Nhưng cái này ý niệm mới vừa chạy ra, quý thanh ảnh liền phủ nhận. Diệp tổng nàng không xác định, nhưng phó ngôn trí nàng biết, hắn sẽ không không tin nàng. Mặc dù hắn trước tiên đã biết kia sự kiện, hắn đối nàng cũng sẽ cùng phía trước giống nhau. Bọn họ hai người chi gian, vĩnh viễn đều sẽ không hạn cuối vô điều kiện tin tưởng đối phương. Đây là phó ngôn trí cho nàng tự tin. Sẽ không? Quý Thanh Ảnh nói thẳng, phó ngôn trí sẽ không? Trần Tân Ngữ nhứng mẩy, ta chính là lo lắng, lúc ấy biết chân Tướng theo ta cùng một lục, những người khác đều không tin, cho nên phó bác sĩ bên kia. Câu nói kế tiếp nàng không nói, quý Thanh Ảnh cũng biết là có ý tứ gì. Nàng ân thanh, cười cười. Phó ngôn trí sẽ không. Trần Tân Ngữ nhẹ nhàng thở ra. Vậy hành, bất quá ta cảm thấy ngươi vẫn là đến chính miệng nói với hắn vừa nói. Biết. Quý thanh ảnh nghe được mặt sau truyền đến tiếng vang, thấp giọng nói, chê chút tổ chức hảo ngôn ngữ liền nói. Hành. Trần Tân Ngữ đáp lời, vậy ngươi đi ngủ sớm một chút. Quay điện thoại phía trước, nàng lại nhiều lời câu, dù sao vô luận là tình huống như thế nào, ta cùng Ngụn lục vĩnh viên đứng ở ngươi bên này còn có dung tuyết các nàng. Quý thanh ảnh con môi cười, nhẹ giọng nói, ta biết, cảm ơn. Phó ngôn trí tắm rửa xong ra tới thời điểm, quý thanh ảnh trong tay tỉnh rượu trà còn không có uống. Hắn nhíu mày nhìn mắt, chiều nàng đi qua. Như thế nào không uống? Quý thanh ảnh cúi đầu. Đã quên. Nàng nhìn phó ngôn trí thần sắc, lôi kéo hắn quần áo, sinh khí. Không có. Phó ngôn trí nhìn chằm chằm nàng đỏ hốc mắt một lát, thanh tuyến chấm thấp uống lên chúng ta ngủ quý thanh ảnh nga thanh ngửa đầu uống xong uống xong sau phó ngôn chi đem cái ly tiếp qua đi lại lần nữa đi vòng vèo trở về phòng bếp quý thanh ảnh nhìn chằm chằm hắn bóng dáng nhìn sẽ theo qua đi nàng đến gần từ phía sau lưng ôm phó ngôn trí dùng gương mặt cọ cọ hắn lẩm bẩm nói ngươi như thế nào đều không hỏi ta phó ngôn trí rũ mắt nhìn chằm chằm nàng hoàn chính mình tinh tế cánh tay xem hỏi cái gì Hắn đem cái ly tẩy sạch, xoay thân đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Hỏi đêm nay đã xảy ra cái gì? ân, Quý thanh ảnh chui đầu vào hắn trước ngực cọ, nhẹ giọng nói, ngươi không hỏi, ta cũng không biết nói như thế nào. Phó ngôn trí cười, sờ sờ nàng đầu, ta sợ ngươi còn không có tổ chức hảo ngôn ngữ cùng tâm tình. Quý thanh ảnh dương mắt, cùng hắn không tiếng động đối diện. Nàng trầm mặc một lát, mở miệng nói, sắc thật không tổ chức hảo ngôn ngữ cho nên đợi lát nữa ta ngôn ngự hôn luận nói ngươi đừng để ý phó ngôn trí không khom lưng nói giọng khàn khàn hảo kia về trước phòng phó ngôn trí cười một cái không cự tuyệt trở về phòng quý thanh ảnh tự giác chui vào trong lòng ngực hắn dựa vào hắn cổ chỗ làm lũng phó ngôn trí cũng không thúc giục nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng một hồi lâu sau quý thanh ảnh mở mắt ra nhìn trần nhà đêm nay hiến hội thời điểm Ta đụng phải đại học đồng học. Phó ngôn trí ân thanh, khẳng định nói, nam đồng học. Quý thanh ảnh. nháy mắt, nghiêm túc bầu không khí làm phó ngôn trí đánh tan. Nàng không nhịn cười, chọc hắn gương mặt nói, này ngươi cũng để ý. Phó ngôn trí bắt lấy tay nàng, thấp thấp ứng thanh, ân đâu, để ý. Quý thanh ảnh không nói gì. Không kết giao quá, cũng thích quá, còn để ý sao. Phó ngôn trí xem nàng, đem người ôm nhập trong lòng ngược nói không phải để ý cái này. Hắn rội tay, bán hạ cái chán của nàng nói, ta để ý chính là, không có thể tham dự ngươi trải qua quá những cái đó năm tháng. Nàng nhất chưa dương, nhất có sức sống cái kia thời gian. Hắn không có thể tham dự, không có thể thấy, là phó ngôn trí cảm thấy tiếc nuối địa phương. Quý thanh ảnh ngận ra, an tĩnh một hồi nói, kia vẫn là đường tham dự, tham dự không chừng ngươi liền không thích ta. Phó ngôn trí cúi đầu, xem nàng, như thế nào đối chính mình như vậy không tin tưởng. A. Quý Thanh ảnh trước mắt, Phó ngôn chí hôn hôn nàng khẽ môi, tiếng nói trầm thấp, "Sẽ không." Hắn nói, "Ta sẽ không." Quý Thanh ảnh minh bạch hắn ý tứ, ôm hắn làm nũng, "Phó bác sĩ, ngươi như thế nào tốt như vậy?" Phó ngôn chí giơ tay, gõ gõ nàng đầu, "Nam đồng học, sau đó đâu?" Quý Thanh ảnh không nói gì, nỗ lực tổ chức hảo ngôn ngữ, chính là thực chán ghét nam đồng học nhưng đại học lúc mới bắt đầu trở, chúng ta quan hệ khá tốt đối với phó ngôn trí ánh mắt quý thanh ảnh sờ sờ chóp mũi giải thích là so bình thường đồng học hảo một chút cái loại này ngẫu nhiên sẽ ở bên nhau thảo luận chuyên nghiệp tương quan hạ xa cũng là từ nhỏ mưa dầm thấm đất cái loại này công tử ca hắn không có những cái đó công tử ca tật xấu hiểu được cũng rất nhiều hơn nữa tính tình cũng không tồi quý thanh ảnh cùng hắn giao lưu tự nhiên liền nhiều phó ngôn trí ân thanh Ôm cánh tay của nàng dần dần buộc chặt, tiếp tục nói. Đêm nay, phó ngôn trí bên thai tất cả đều là nàng nói nhỏ thanh, ngẫu nhiên nói thực lưu sướng, nói đến nào đó điểm thời điểm, lại có thể tạm dừng hồi lâu. Những cái đó nàng không muốn cùng những người khác chia sẻ năm tháng, tại đây một đêm đối phó ngôn trí toàn bộ khuynh gia. Nói đến cái kia thi đấu, nàng tạm dừng hồi lâu. Ta thật sự không có sao chép. Quý thanh ảnh cường điệu, nhưng khi đó, ta khó lòng giải bày. Ta không có chứng cứ, không có người tin tưởng ta. Nàng chôn ở phó ngôn trí trong lòng ngực, nhắm mắt lại nói, bọn họ đều nói, ta phía trước những cái đó thiết kế tác phẩm, cũng tất cả đều là sao tới. Phó ngôn trí hầu kết nhẹ lăn, tâm đột nhiên như là bị méo ở giống nhau. Quý thanh ảnh dùng nhất vân đạm phong khinh thái độ tới nói những cái đó nàng giấu đi sự, nhưng hắn lại có thể nghĩ đến, ngay lúc đó nàng là cái gì nội tâm là cái gì ý tưởng nàng hiếm khi biểu đạt ra bản thân chân thật cảm xúc cũng rất ít quá mức rõ ràng biểu đạt thích cùng thiên vị nhưng trên thực tế quý thanh ảnh thực bên vực người mình vô luận là đối trợ lý vẫn là bên người bằng hưu nàng đều là vô điều kiện tin cậy hơn nữa vô điều kiện hỗ trợ kết quả khen ngược nàng dùng chính mình nhiệt huyết cùng chân thành đổi lấy phản bội nói xong lời cuối cùng quý thanh ảnh không ngừng ở lặp lại ta thật sự không có phó ngôn trí ánh mắt sáng quắc mà nhìn nàng tiếng nói khàn khàn nói ta biết hắn cúi đầu hôn hôn nàng cái chán ta tin tưởng ngươi không có quý thanh ảnh ngửa đầu xem hắn chính là bọn họ đều không tin liền thích nhất lão sư của ta đều không tin phó ngôn chí nhìn chằm chằm nàng đỏ hốc mắt ở đôi mắt phía trên rơi xuống một cái hồn đó là bọn họ đối chính mình hoài nghi quý thanh ảnh trương trương môi một hồi lâu sau mới nói ngươi biết không sau lại ta mới biết được Hạ xa vì cái gì sẽ giúp nàng? Phó ngôn trí xoa nàng đầu, thấp giọng hỏi, người nói. Quý thanh ảnh không biết nên nói như thế nào? Lúc ấy kia sự kiện bùng nổ sau, bà ngoại nằm viện. Nàng trong lúc nhất thời cũng không có càng nhiều chứng cứ, chỉ có thể hồi giang thành chiếu cố bà ngoại, không lại cùng đồng học có bất luận cái gì liên hệ. Bồi bà ngoại nằm viện thời điểm, Trần Tân Ngự cho nàng đã phát cái phẫn nộ tin tức. Nói hạ xa cùng Lâm Hiểu Sương ở bên nhau. Bọn họ biến thành nam nữ bằng hưu, cho nên hắn mới có thể giúp nàng. Thậm chí còn có người nhìn đến, bọn họ buổi tối vào khách sạn, đến ngày hôm sau buổi sáng mới rời đi. Khi đó tin tức này đối quý thanh ảnh tới nói, không khác ghê tởm. Nàng xem đều không nghĩ xem, càng không có tâm tư đi truy cứu. Khi đó nàng, sở hữu tinh lực đều hao hết, cũng đúng là bởi vì như vậy, mới làm cho bọn họ hai như là người bị hại giống nhau. Lại lần nữa kiêu ngạo lại đắc ý mà xuất hiện ở nàng trước mặt. Nói xong, quý thanh ảnh thấp giọng nói, cho nên ta một chút đều không nghĩ nhìn đến bọn họ, nhìn đến bọn họ ta liền sẽ nhớ tới khi đó sự. Phó ngôn trí không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng hống, đều đi qua. Không có. Quý thanh ảnh lắc đầu, bọn họ lại về rồi. Phó ngôn trí rũ mắt, nhẹ giọng nói, ta biết, không cần sợ. Hắn cúi đầu, thân nàng cánh môi nói có ta ở đây. Quý thanh ảnh duỗi tay, câu lấy hắn cổ ân thanh, ta biết. Phó ngôn trí sờ sờ nàng đầu, về sau có chuyện gì, kịp thời cùng ta nói. Ân. Yêu cầu hỗ trợ sao? Quý thanh ảnh mở ra, biết hắn hiểu chính mình ý tứ. Nàng lắc lắc đầu, thiện thanh nói, tạm thời không cần. Phó ngôn trí gật đầu, yêu cầu hỗ trợ cũng tùy thời nói. Hảo. Quý thanh ảnh gắt gao mà ôm hắn, thấp giọng hỏi, phó bác sĩ. Ngươi như thế nào như vậy hảo? Phó ngôn trí không hẹ răng, chỉ vỗ nàng phía sau lưng hống. Phòng nội an tĩnh một hồi lâu, qua hồi lâu, quý thanh ảnh cũng không ngủ ý. Trong đầu liền vẫn luôn suy nghĩ quá khứ những cái đó sự. Phó ngôn trí vốn là tưởng hống nàng ngủ, hống nửa ngày cũng không hống ngủ. hắn túi đầu nhìn còn ở chính mình trong lòng ngược lộn xộn người, đe xuống nàng cánh tay, còn ngủ không được. ân Quý thanh ảnh mở mắt ra xem hắn, thực tinh thần. Phó ngôn trí. Hắn thấp thấp gửi, tìm nàng mồm mép đi xuống, thanh tuyến nặng nề nói, kia làm điểm làm ngươi sẽ mệt sự. Quý thanh ảnh còn không có phản ứng lại đây, nam nhân liền túi người đè ép xuống dưới, ngăn chặn nàng ngôi, ngăn chặn nàng sở hữu muốn nhảy ra nói. Có điểm cấp khó dằn nổi bộ dáng. Quý thanh ảnh nhưng thanh, thừa nhận hắn hôn ngôi. Hắn che trời lấp đất hôn đem nàng vây quanh, ấm áp hơi thở đem nàng bao lấy, đem nàng đặt ở một cái an toàn trong vòng. Quý thanh ảnh ở trên người hắn hấp thu sở muốn ấm áp. Hai người tư thế không biết khi nào đã xảy ra biến hóa. Qua hô không biết bao lâu, hai người trên người mồ hôi quệ với nhau, tiếng thở dốc cùng than nhẹ thanh cũng phập phập phồng phồng đan sen, chầm thấp lại huyền chuyển động lòng người. Trăng rằm xấu hổ tàng vào tầng mây, không trở ra. Quý thanh ảnh lại vào phòng tám. Trở ra thời điểm, đôi mắt đều không quá có thể mở. Nàng tùy ý phó ngôn trí bài bố chính mình. Một dính lên giường, liền nặng nề mà đã ngủ. Phó ngôn trí nhìn trong lòng ngực người, thở ra một hơi. Hắn hôn hôn má nàng, nhẹ giọng chân an, ngủ đi, có ta ở đây. Quý thanh hình ảnh là nghe thấy được giống nhau, ở hắn trước ngực cọ cọ, lấy kỳ đáp lại. Hôm sau, chờ quý thanh ảnh mở mắt ra thời điểm, bên ngoài dương quang đều đã xuyên qua tầng tầng bức màn chiếu tiến vào. Bên cạnh vị trí đã không có độ ấm. Nàng rôi tay sờ sờ thính ra phó ngôn trí rời đi thời gian quý thanh ảnh toàn thân đau nhức dỗi tay xoa xoa đôi mắt mới lấy quá tủ đầu giường di động xem xét mặt trên có phó ngôn trí cho nàng phát tin tức làm nàng tỉnh lại lời cuối sách đến ăn bữa sáng ở phòng bếp nhiệt quý thanh ảnh đột nhiên cười xốc lên chăn xuống giường buổi sáng mười giờ ăn xong bữa sáng sau quý thanh ảnh đi chính mình bên kia dung tuyết đang ở hỗ trợ cắt thanh ảnh tỉ sớm Quý thanh ảnh có điểm ngượng ngùng sờ sờ chót mũi, xem nàng, đã không còn sớm. Dung tuyết cười hì hì, kia mặc kệ đâu, lão bản vài giờ công tác đều sớm. Quý thanh ảnh bị nàng đậu cười. Nàng cong cong môi, tâm tình vui sướng không ít, làm nhiều ít. Dung tuyết chỉ chỉ, những cái đó là của ngươi. Hảo. Quý thanh ảnh cười tiếp nhận, ngươi đem bên kia chuẩn bị cho tốt là được, mặt khác ta tới. Ấn ơn. Quý thanh ảnh đầu nhập đến công tác chung. Không lại đi tưởng những cái đó lung tung rối loạn sự. Đến 11 giờ dưới thời điểm, nàng trước tiên nhận được phó ngôn trí mụ mụ điện thoại. Nghe được bên kia quen thuộc thanh âm sau, quý thanh ảnh sửng sốt, A-di. Là ta? Diệp thanh cười cười, Thiện thanh hỏi, giữa chưa có rảnh sao? A-di ở các ngươi chủ này phụ cận, cùng nhau ăn một bữa cơm. Quý thanh ảnh nhìn thời gian, vội vàng nói, hảo. Nàng đốn hạ, thấp giọng nói a di ngài muốn ăn cái gì diệp thanh cười không cần như vậy khẩn trương chính là đơn thuần tìm ngươi ăn một bữa cơm không nóng lẻ nàng nghĩ nghĩ ta đến tiểu khu cửa tiếp ngươi đi quý thanh ảnh theo bản năng tưởng cự tuyệt ta có thể chính mình qua đi diệp thanh cười không quan hệ ta mang theo tài xế quý thanh ảnh sửng sốt không lại cự tuyệt hảo treo điện thoại nàng cùng dung tuyết dặn dò vài câu liền thay đổi bộ quần áo ra cửa Sợ Diệp Thanh chờ lâu, quý thanh ảnh cũng không nghiêm túc trang điểm, xuyên hết sức một mạc. Vừa ra tiểu khu, quý thanh ảnh liền thấy được cách đó không xa đứng Diệp Thanh. Nàng chạy chậm qua đi, nhìn qua như cũ khẩn trương. Nghe được thanh âm, Diệp Thanh quay đầu xem nàng. Trên dưới đánh giá liếc mắt một cái sau, nàng cười hỏi, như thế nào không trang điểm trang điểm. A. Diệp Thanh cười, bất quá như vậy cũng thật xinh đẹp. Nàng chỉ chỉ, lên xe đi. Cảm ơn di Diệp Thanh mang nàng đi một nhà tư nhân quán cơm, là ở một cái trong viện, nhìn có loại nói không nên lời cũ kỹ Nhưng quanh mình hoàn cảnh đặc biệt hảo, trong viện hoa nở rộ, trên tường treo đầy đằng mại cùng hoa tươi, ló đầu ra đi hoan nghênh đã đến khách nhân. Quý Thanh ảnh nhìn chung quanh nhìn một vòng, đối loại địa phương này có loại mạc danh thích. Diệp Thanh ghé mắt, thấp giọng nói, phó ngôn trí nói ngươi thích ăn sương sườn, nhà này quán cơm sương sườn làm đặc biệt hảo quý thanh ảnh ngơ ngẩn diệp thanh cười cười có phải hay không ngoài ý muốn phó nôn trí sẽ cùng ta nói này đó ân diệp thanh mỉm cười chuyện của ngươi hắn sẽ tương đối nguyện ý nói quý thanh ảnh không biết nên nói cái gì diệp thanh vừa thấy chính là khách quen ngồi xuống sau lão bản liền lại đây điểm hảo đồ ăn sau diệp thanh nhìn đối diện câu nệ người không nhịn cười có phải hay không suy nghĩ a di như thế nào sẽ ước ngươi ra tới ăn cơm Quý Thanh ảnh thành thật gật đầu, ân. Nàng nội tâm có chút thấp vọng. Diệp Thanh xem nàng, đầu tiên, A-di đến cùng ngươi nói tiếng xin lỗi. Quý Thanh ảnh kinh ngạc xem nàng. Diệp Thanh giải thích, ban đầu từ chăn chăn chô đó biết người thời điểm, A-di có xem qua người tư liệu. Quý Thanh ảnh lông mi run lên, không có việc gì. Nàng nói, thực bình thường. Diệp Thanh lắc đầu, là bởi vì ngươi tham gia tam thanh thi đấu. Ta bên này sở hữu tuyển thủ dự thi đều có. Không phải cố ý vì này. Diệp Thanh tuy rằng đối phó ngôn trí thích người tò mò, nhưng cũng không đến mức nói đi điều tra người sinh hoạt cá nhân. Đến nôi Quý Thanh Ảnh, là rất sớm liền cùng mặt khác tuyển thủ cùng nhau, đặt ở nàng trên bàn. Sơ tuyển thời điểm, bọn họ liền yêu cầu sàng chọn tuyển thủ ra tới. Quý Thanh Ảnh đại học kia sự kiện, rất nhiều người xác thật không biết tình. Nhưng làm trong nghề công ty lão bản. Muốn nghe được một ít nội tình, dễ như trở bàn tay. Quý thanh ảnh gật đầu, ân, liền tính là cố ý điều tra, cũng không quan hệ. Nàng lý giải một vị mẫu thân lo lắng cùng ý tưởng. Diệp thanh cười lắc đầu, xem nàng nói, thật không ngại. Quý thanh ảnh thành thật đáp lời, thật sự. Nàng nhìn diệp thanh, ta lý giải A-di ý tưởng. Diệp thanh cười, ngươi là lý giải, nào đó tiểu tử thúi không hiểu. Nàng hít sâu một chút nói. Đại buổi sáng cho ta gọi điện thoại, làm ta cùng ngươi nói lời xin lỗi. A, quý thanh ảnh sửng sốt. Diệp thanh bất đắc dĩ cười, phó ngôn trí buổi sáng tìm ta. Nàng đốn hạ, ngươi đại học thời điểm sự, hắn lời ít mà ý nhiều mà cùng ta để ra một chút. Nàng quan sát đến quý thanh ảnh biểu tình biến hóa, chấn ăn nói, cũng chính là phía trước thiếu bộ phận biết đến nội tình. Nàng từ một bên trong túi đào một phần tư liệu ra tới, đưa tới quý thanh ảnh trước mặt. Aji đâu, cũng không biết cụ thể là chuyện như thế nào. Các ngươi người trẻ tuổi không nói, chúng ta đây cũng sẽ không truy vấn. Nàng cười, gõ gõ kia phân tư liệu, đây là Aji tặng cho người lễ gặp mặt. Diệp Thanh ôn nhu cười, hy vọng đối với ngươi có trợ giúp. Quý Thanh ảnh ngơ ngẩn, nàng nhìn trầm trầm Diệp Thanh nhìn hồi lâu, ở nàng ánh mắt cổ vũ hạ, mở ra nàng đưa qua tư liệu. Vừa mở ra, Lâm Hiểu xương cá nhân tư liệu liền xuất hiện ở con người trừ cái này ra, đó là nàng ở nước ngoài học tập kia đoạn thời gian, cùng với nàng tác phẩm phát biểu đối lập. Còn có, nàng hỗn loạn sinh hoạt cá nhân. Văn kiện mỗi hạng nhất, chỉ cần là cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài, lâm hiểu xương thiết kế chi lộ liền hủy hoại. Là triệt triệt để để hủy hoại, lại vô xoay người khả năng cái loại này. Lại sau này, liền hạ xa tư liệu cũng có. Hạ xa cùng lâm hiểu xương so sánh với, nhưng thật ra không như vậy nghiêm trọng. Nhưng cũng cũng đủ làm hắn hung hăng mà té ngã. Quý thanh ảnh tay run rẩy, không thể tin tưởng mà nhìn Diệp Thanh. Diệp Thanh mi mắt con con cười, nhìn nàng, mặt mày ôn nhu nói, thích a Di tặng cho ngươi phần lễ vật này sao. Quý thanh ảnh không hề răng, hốc mắt dần dần đỏ. Nhìn nàng như vậy, Diệp Thanh vội vàng sinh động bầu không khí nói, đừng khóc nha, ngươi nếu như bị ta chọc khóc, phó ngôn chí muốn cùng ta đoạn tuyệt mẫu tử quan hệ. Chương 57 Quý thanh ảnh bị nàng đậu cười, đè xuống kia xuất hiện ra tới cảm xúc, nhẹ giọng nói, hắn sẽ không. Diệp thanh nhẹ nhàng thở ra, ai biết hắn có thể hay không. Nàng nói dơ nói, có tức phụ đã quên nương thực bình thường. Quý thanh ảnh không nói gì, thiếp không được lời nói. Diệp thanh cười nhạt doanh doanh, tuy rằng là trưởng bối, nhưng không có bất luận cái gì cái giá. Nàng nhìn quý thanh ảnh, nghiêm túc nói, a Di tuy rằng không biết cụ thể sự tình rốt cuộc là thế nào. Nhưng A-di tin tưởng phó ngôn trí ánh mắt, cũng tin tưởng chính mình trực giác. Đối với quý thanh ảnh cặp kia sáng ngời con người, nàng trấn an, cho nên không cần sợ hãi, người sau lưng coi chúng ta, muốn làm cái gì liền đi làm. Trước kia sự, chỉ cần bọn họ làm, liền không khả năng không lưu lại dấu vết. Không nói cái khác, Diệp Thanh tốt xấu là cái lãnh đạo, nàng xem người ánh mắt thực chuẩn. huống chi, nàng cũng từ rất nhiều dân cư xôi thai quá quý thanh ảnh tên này. Nàng không phải mù quáng tin tưởng, mà là nàng biết, chính mình tiếp xúc chính là cái bộ dáng gì người. Như vậy tiểu cô nương, không phải một cái có ý xấu. Hùng chi vẫn là chính mình nhi tử thích. Diệp thanh liền tính là không tin chính mình, cũng tin tưởng phó nôn trí. Nàng thân thủ bồi dưỡng ra tới nhi tử, ánh mắt sẽ không kém. Quý thanh ảnh không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình nội tâm cảm động. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm trong tay này phân tư liệu, hoan hoan mới nói. Cảm ơn aji Diệp Thanh đột nhiên cười, đừng có khách khí như vậy, về sau đều là người một nhà. Quý Thanh ảnh buồn cười. Diệp Thanh con môi dưới, ăn cơm trước đi, vừa ăn vừa nói chuyện. ân vừa lúc nhân viên tạp vụ đem cơm tặng đi lên, là tương đối bình thường cơm nhà, nhưng màu sắc tươi ngon, hương vị hương thuần, chỉ là nghe liền phi thường không tồi. Quý Thanh ảnh vừa ăn biên trả lời Diệp Thanh thường thường tung ra hỏi chuyện. Quốc tế tái quá hai ngày liền bắt đầu báo danh, đến lúc đó sẽ yêu cầu ra ngoại quốc huấn luyện một đoạn thời gian. Ngươi bên này công tác có thể bài khai sao? Quý Thanh ảnh gật đầu, Ân, có thể. Diệp Thanh gật đầu, vậy là tốt rồi. Trước tiên làm chuẩn bị. Có cái gì tân ý tưởng sao? Quý Thanh ảnh trầm ngâm vài giây, lắc lắc đầu, tạm thời còn không xác định. Diệp Thanh hiểu rõ, Quốc tế tái có phải hay không còn tính toán làm sơn sám? Quý Thanh ảnh dương mắt xem nàng. Nghĩ nghĩ gật đầu, đúng vậy. Nàng không phải sẽ không thiết kế mặt khác tác phẩm cùng kiểu dáng, chỉ là so sánh mà nói, quý thanh ảnh càng muốn muốn kiên trì sơ tâm, tiếp tục làm nàng yêu nhất sơn sám. Diệp thanh gật đầu, không tồi. Nàng nói, chỉ có làm chính mình thích nhất, mới có thể làm được tốt nhất. Nói, nàng nhịn không được nói, ta ban đầu biết ngươi thời điểm, làm phó ngôn trí tìm ngươi hỗ trợ cho ta làm kiện sơn sám, hắn cũng không muốn. Quý Thanh ảnh. À. Diệp Thanh giả vờ cả giận nói, tên tiểu tử thúi này nói ngươi bận quá, không tiếp đơn. Quý Thanh ảnh trước mắt, hắn không cùng ta nói rồi. Diệp Thanh gật đầu, phỏng chừng là xem ngươi bận quá, không bỏ được nói. Cơm nước xong lúc sau, Diệp Thanh đề nghị đưa nàng về nhà. Quý Thanh ảnh không cự tuyệt, nhưng vừa lên xe, nàng liền sửa lại chú ý. A gì? Diệp Thanh ghé mắt xem nàng, làm sao vậy? Quý Thanh ảnh nhìn thời gian, Thiện thanh hỏi, có thể đem ta đưa đi bệnh viện sao? Nghe vậy, Diệp Thanh cũng đi theo nhìn thời gian, hành, này sẽ phỏng chừng là giờ ngõ nghỉ ngơi thời gian. Quý Thanh ảnh ngượng ngùng mà cười một cái. Xuống xe thời điểm, Diệp Thanh đem nàng gọi lại. Biết ngươi ca tính không phải sẽ chủ động công kích người. Nàng khẽ cười, nhưng A-di là... Quý Thanh ảnh thẳng lăng lăng nhìn nàng. Diệp Thanh cười cười, ôn nhu nói. Nếu bọn họ lại tìm ngươi, ngươi không có phương tiện làm gì đó lời nói, có thể tùy thời cùng ta nói. Nàng cười, cái tên xấu xa này, a Di có thể làm. Quý Thanh Ảnh hốc mắt ước ác, nghiêm túc gật gật đầu. Hảo, cảm ơn a Di. Diệp Thanh cười sờ sờ nàng đầu, đi thôi, chờ các ngươi không về nhà ăn cơm. Hảo, nhìn Quý Thanh Ảnh đi vào bệnh viện bóng dáng, hàng phía trước tài xế hỏi Thanh, Diệp Tổng, hiện tại đi đâu? Diệp Thanh Thu hồi trên mặt cười, lược hiện nghiêm túc nói, đi gần trình khách sạn. Đúng vậy. Quý Thanh Ảnh đến bệnh viện thời điểm, không sai biệt lắm mò hai điểm. Nàng một đoạn thời gian không có tới, nay sẽ còn cảm thấy có chút xa lạ. Nàng chưa cho phó ngôn trí điện thoại, lo lắng quấy giày đến hắn công tác nghỉ ngơi. Quý Thanh Ảnh trong tay cầm Diệp Thanh cấp kia phân tư liệu, đến lầu một đại sảnh thời điểm, còn đi cái toilet. Thứ toilet ra tới. Nàng lơ đãng mà liếc mắt trong gương chính mình. Son môi không biết khi nào hoa. Quý thanh ảnh không chần chờ, lấy ra son môi bổ bổ trang, làm gương mặt khí sắc nhìn hảo không ít. Mới từ toa lét ra tới, nàng liền đụng phải một vị xinh đẹp nữ bác sĩ. Hai người liếc nhau, Giang Thu Linh nhìn nàng cười cười, tới tìm phó bác sĩ. Quý thanh ảnh sửng sốt, nhìn trước mặt có điểm quen mắt nhưng lại không quá nhớ rõ gương mặt, ân. Giang Thu Linh bật cười, đừng ngoài ý muốn. Chủ yếu là phó bác sĩ bạn gái ở bệnh viện quá nổi danh, chúng ta liền đều nhận thức. Quý thanh ảnh con môi cười, cảm ơn. Giang Thu Linh xem nàng, mỉm cười nói, ta ngày hôm qua nhìn người thi đấu. Quý thanh ảnh ngơ ngẩn, a Giang Thu Linh nhứng mày thực ngoại ý muốn sao? Có một chút. Quý thanh ảnh thành thật trả lời, chủ yếu là không nghĩ tới. Giang Thu Linh gật đầu, trước tự giới thiệu một chút, ta là Giang Thu Linh. Ngươi hảo. Giang Thu Linh xem nàng, không biết có thuận tiện hay không hỏi ngươi một vấn đề. Quý thanh ảnh gật đầu, ngươi nói. Ta nghe triệu lấy đông nói, ngươi là có một cái phòng làm việc, chuyên môn tiếp khách định chính là sao. Quý thanh ảnh gật đầu, không sai biệt lắm. Nàng nhìn Giang Thu Linh, chủ động hỏi, là có cái gì yêu cầu sao? Giang Thu Linh gật đầu, có. Nàng sờ sờ chóp vui nói, muốn tìm ngươi định một bộ hôn lễ thượng xuyên sườn sám, không biết có thuận tiện hay không. Quý thanh ảnh nhìn nàng mặt mày cười, không chút do dự nói, đương nhiên. Nàng hỏi, có cái gì yêu cầu linh tinh sao? Chúng ta trước thêm cái liên hệ phương thức đi, có thể chịu cái thời gian thảo luận thương lượng thương lượng. Nghe vậy, Giang Thu Linh nhãn tình sáng lên, cười nhạt doanh doanh nói, hảo A xác định có thể vội lại đây sao? Đại khái khi nào muốn? Quốc khánh thời điểm. Quý thanh ảnh tính tính thời gian, hẳn là không thành vấn đề. Trao đổi liên hệ phương thức. Quý Thanh Ảnh lúc này mới vào thang máy lên lầu. Nàng đến phòng cửa thời điểm, phòng môn là nhắm chặt. Nàng không đi gõ cửa, an an tĩnh tĩnh mà ngồi ở băng băng lương lương ghế trên chờ. Nghỉ ngơi thời gian, bệnh viện trở nên quặng cu ẻ không ít. Mặc dù là mùa hè, cũng lạnh cam cam. Quý Thanh Ảnh túi đầu chơi di động, hòa hoan chính mình cảm xúc. Nàng nhìn chằm chằm di động nhìn sẽ, ở cùng Trần Tân Ngữ muộn lục trong đàn đã phát cái tin tức. Quý Thanh Ảnh Có người ở sao? Muộn lục, ở, thu thập đồ vật tính toán về nước. Quý thanh ảnh. Thật sự tính toán đã trở lại. Muộn lục, đối, thế nào có nghĩ ta? Quý thanh ảnh, tưởng. Trần Tân Ngữ, trước hoang nên tên của chúng ta mô trở về tổ quốc, cùng với thanh ảnh có việc muốn nói. Quý thanh ảnh nhìn di động cười, con con môi đánh chữ, có, ta hôm nay cùng phó ngôn trí mụ mụ cùng nhau ăn cơm, hàn huyên điểm sự. Trần Tân Ngữ. Mộ Lục. Nàng đem Diệp Thanh cho chính mình tư liệu lời ít mà ý nhiều để ra hạn, phát ra đi sau đó không lâu, thu được hai cái hồi phục. Trần Tân Ngữ, Diệp Tổng Ngư bức. Mộ Lục, ta bên này cũng có chút tư liệu, nguyên bản tính toán về nước sau cho ngươi, hiện tại xem có thể trước tiên phát ngươi nhìn xem. Quý Thanh ảnh ngơ ngẩn. Nàng phùng di động thất thần, liền bên cạnh phòng cửa mở cũng không sợ phát hiện. Phó ngôn chí giữa trưa mị nửa giờ, Tỉnh lại sau liền thấy được Diệp Thanh Phát tới tin tức, nói quý thanh ảnh tới bệnh viện tìm hắn. Hắn cầm di động ra bên ngoài biên đi, mới vừa tính toán cho nàng gọi điện thoại, liền trước thấy được ngồi ở ghế trên người. Phòng bên ngoài có vài bài phân bố ở bất đồng vị trí ghế dựa, phương tiện người bệnh hoặc là người nhà nghỉ ngơi. Quý thanh ảnh ngồi địa phương, là môn vừa mở ra liền có thể thấy. Nàng hôm nay xuyên điệu thấp, ngồi ở vài người trung gian, cũng không dẫn người chú ý phó ngôn trí nhìn chằm chằm nàng xem ấn xuống điện thoại uy quý. quý thanh ảnh túi đầu nhìn mũi chân ngươi không ở vội phó ngôn trí rũ mắt nhìn nàng thấp giọng nói ngẩng đầu quý thanh ảnh sửng sốt theo bản năng ngẩng đầu với nhức đầu nàng liền thấy được cửa đứng nam nhân hai người không tiếng động nhìn nhóm mắt phó ngôn trí đệ nặng thanh âm nói câu tới ta này quý thanh ảnh cười treo điện thoại đứng dậy cũng là này sẽ Ở bên kia dịu dít nói chuyện phiếm hộ sĩ mới chú ý tới nàng. Thanh ảnh. Triệu lấy đông hô thanh, đến đây lúc nào? Quý thanh ảnh ngượng ngùng cười cười, vừa mới, ta xem các ngươi ở vội, liền không quấy rầy Triệu lấy đông liếc mắt phó ngôn trí, ước hút hai tiếng, hiện tại là nghỉ ngơi thời gian đầu, không nội. Quý thanh ảnh nhuyễn miệng cười. Triệu lấy đông chỉ chỉ, không quấy rầy các ngươi, ta qua bên kia lại nghỉ ngơi sẽ. Hảo cùng phó ngôn trí vào văn phòng, quý thanh ảnh nhìn mắt, chỉ có ngươi một người sao? ân. phó ngôn trí lôi kéo nàng đến chính mình trên người ngồi xuống, buông xuống mắt thấy nàng, như thế nào tới cũng không cùng ta nói. quý thanh ảnh nhìn hắn anh tuyển gương mặt cười, câu lấy hắn cổ nói, sợ ngươi lại vội. nàng duỗi tay, chủ động câu lấy hắn cổ hỏi, như vậy có thể hay không không tốt lắm. phó ngôn trí nhướng mày, loại nào? quý thanh ảnh, nàng vui đâu? ở hắn cổ chỗ nghe trên người hắn nước sắt trùng vị hít sâu một chút phó bác sĩ ân phó ngôn trí duỗi tay vô nàng phía sau lưng cánh môi phất quá nàng bên thai nhắc nhở nói hiện tại là nghỉ ngơi thời gian cũng không đột phát trạng huống không có gì sự nga quý thanh ảnh nhìn chằm chằm hắn xem bỗng nhiên nghĩ tới diệp thanh cùng nàng nói những lời này đó ăn cơm thời điểm hai người đề tải từ thiết kế phương diện cho tới phó ngôn trí diệp thanh nói trước kia phó ngôn trí trên cơ bản sẽ không tìm bọn họ hỗ trợ vô luận làm cái gì phó ngôn trí đều là dựa vào chính mình năng lực đi đến hôm nay ngay cả lúc trước thực tập tuyển bệnh viện phó ngôn trí cũng không tìm bọn họ hỗ trợ kỳ thật kia sẽ thực tập ở công lập bệnh viện sẽ tương đối ủy khuất điểm phó đúng là tư nhân bệnh viện viện trường hắn cũng không mở miệng hỏi hắn thời điểm hắn chỉ nói tị hiểm hắn muốn đi công lập bệnh viện nhưng hắn lại bởi vì quý thanh hành sự đi tìm diệp thanh rất nhiều lần diệp thanh nói cho nàng lần này không phải muốn cho nàng cảm thấy áy nấy hoặc là cảm động nàng chỉ là đơn thuần mà muốn cho quý thanh ảnh biết nàng đứa con trai này thật sự thực thích nàng làm trường bối nàng tự nhiên cũng hy vọng hai người có thể càng tốt tưởng cái gì phó ngôn trí khuất ngón tay bắn hạ nàng cái chán quý thanh ảnh rũ mắt nhìn chằm chằm hắn môi nhìn nhỏ giọng hỏi ta có cái vấn đề phó ngôn Chí liếc nàng mắt Thanh tuyến trầm thấp, ngươi nói. Quý Thanh ảnh câu lấy hắn cổ, ghé vào hắn bên thay hỏi, nghỉ ngơi thời gian, có thể hay không cùng ta tiếp cái hôn a? Đột nhiên không kịp phòng ngừa, Phó Nôn trí không phản ứng lại đây. Quý Thanh ảnh hôn trước dừng ở hắn như sau, nàng ở học hắn. Quý Thanh ảnh kỳ thật không như vậy thân quá Phó Nôn trí, trong tình huống bình thường, bọn họ hai người chi gian đều là Phó Nôn trí chủ động, nàng hôi ướt phía trước hắn hôn chính mình thời điểm động tác. Tim đập phanh phanh phanh. Có nói không nên lời khẩn trương cảm, có thể là ở bệnh viện duyên cớ, cũng có thể là lần đầu tiên làm loại sự tình này. Nhận thấy được phó ngôn trí đặt ở chính mình bên hông tay dần dần buộc chặt, quý thanh ảnh vươn đầu lưỡi, liếm hạ hắn vành hai. Phó ngôn trí hầu kết lan hạ, không ngăn cản nàng động tác. Ở kia một chỗ hôn sau khi, quý thanh ảnh ngừng lại. Phó ngôn trí cô tay nàng đốn hạ, thấp thấp hỏi, như thế nào không tiếp tục. Quý thanh ảnh mặt đỏ thai hồng, dán ở bên thai hắn nói, ta sẽ không. Phó ngôn trí cười một cái, thanh âm ma ma. Phải không? Hắn duỗi tay, thủ sẵn nàng mặt đến chính mình trước mặt. Hai người ánh mắt giao hội, quý thanh ảnh nhìn hắn sáng quắc ánh mắt, theo bản năng nhấp môi dưới. Phó ngôn trí con môi, vừa định thò lại gần thân một thân nàng, ngoài cửa liền truyền đến hò khan thanh âm. Triệu lấy đông thanh âm từ bên ngoài truyền tiến vào. Phó bác sĩ. Ta không phải muốn cô y đánh gãy của các ngươi, tiểu manh tìm ngươi. Nháy mắt, quý thanh ảnh từ phó ngôn trí trên đùi rời đi, vẻ mặt kinh hoàng thất thố bộ dáng. Phó ngôn trí nhìn nàng thẹn thùng né tránh biểu tình, dở khóc dở cười. Hắn thấp thấp ứng thanh, hảo. Lập tức tới. Nói, hắn méo nheo quý thanh ảnh mặt, thấp giọng nói, tại đây chờ ta. Quý thanh ảnh lắc đầu. Vẫn là không được đi. Nàng nhìn trần nhà nói, ta về nhà chờ ngươi nang liên không nên xúc động phó ngôn trí hiểu rõ ta đây đợi lát nữa đưa ngươi đừng quý thanh ảnh thúc giục hắn đi ra ngoài vẻ mặt sốt ruột ngươi mau đi xem tiểu manh đi phó ngôn trí không nhịn được mà bật cười hảo hắn mở cửa đi ra ngoài vừa mở ra môn liền đối với thượng vài song tò mò ánh mắt phó ngôn trí mặt vô biểu tình mà liếc các nàng mắt thấp giọng hỏi ở phòng bệnh triệu lấy đông gật đầu ân phó ngôn trí hiểu rõ mới vừa đi phía trước đi rồi hai bước triệu lấy đông liền hô thanh phó bác sĩ ân phó ngôn trí dừng lại bước chân triệu lấy đông thanh thanh giọng ta cảm thấy ngươi yêu cầu trở về sửa sang lại một chút dung nhan phó ngôn trí vài phút sau chờ phó ngôn trí biến mất ở các nàng trước mặt sau triệu lấy đông vô vô ngực thở dài má ơi làm ta sợ muốn chết một bên hộ sĩ cười làm sao vậy Ngươi vừa mới đi đẩy cửa nhìn đến cái gì? Triệu lấy đông liếc nàng mắt, không có gì. Nàng nghĩ vừa mới nhìn đến kề thai nói nhỏ hình ảnh, có đồng sự bả vai nói, ô, ô ô ô ta cũng tưởng yêu đương. Đồng sự, quý thanh ảnh không ở bệnh viện đãi bao lâu, chờ phó ngôn trí đi ra ngoài 10 phút sau, cũng lặng lẽ rời đi. Không thích hợp, không thích hợp. Nàng lần sau không bao giờ ở phó ngôn trí văn phòng làm trái pháp luật sự. Rời đi bệnh viện. Quý Thanh ảnh vừa định đánh xe về nhà, còn không có tới kịp đánh, trước nhận được xa lạ dãy số điện báo. Nàng nhìn chằm chằm trên màn hình biểu hiện dãy số một hồi, mới chậm gì gì chuyển được. Ui! trước đừng có gấp quải điện thoại, ta có chút việc cùng ngươi thương lượng, cùng thi đấu có quan hệ, còn có ngươi đại học thời điểm kia sự kiện." Bên kia truyền đến quen thuộc thanh âm. Quý Thanh ảnh đốn hạ, không hé răng. "Chu chỉ là nói, liên nửa giờ cũng không muốn cho ta" quý thanh ảnh nhấp môi dưới nhàn nhạt hỏi ở đâu gặp mặt người tới khách sạn đi ta ở tại gần trình ân quý thanh ảnh đến gần trình thời điểm cửa đã có người đang chờ nàng là chu chỉ lan trợ lý hai người phía trước cũng đã gặp mặt quý tiểu thư bên này thỉnh quý thanh ảnh gật gật đầu nàng đi theo chu chỉ lan trợ lý hướng trong đi trải qua đại sảnh đến cửa thang máy thời điểm môn vừa lúc hai vừa nhấc mắt quý thanh ảnh liền thấy được bên trong nam nhân. Thang máy chính giữa đưng cái mang tơ vàng mắt kính nam nhân, hắn đôi tay cắm túi đứng ở kia, thân hình cao dài đĩnh bạc, dẫn nhân chú mủ. Một bên, còn đứng hảo chút an mặc chính trang người, như là khách sạn nhân viên công tác. Quý thanh ảnh mơ hồ mà cảm thấy, người này có điểm quen mắt. Nàng còn không coi nhớ tới, bên trong người trước chú ý tới nàng bên này. Trình chạm từ bên trong đi ra, nhìn quý thanh ảnh liếc mắt một cái, đột nhiên nói, Phó ngôn trí bạn gái. Quý thanh ảnh. A, Trình trạm nhàn nhạt hỏi, không nhận sai đi. Quý thanh ảnh gật đầu, cuối cùng nhớ tới hắn là ai. Phó ngôn trí kêu mấy cái bạn tốt, lần trước tụ hội không đi trình trạm. Nàng hô thanh, trình tổng. Trình trạm gật gật đầu, nhìn nàng mắt, lướt qua nàng nhìn về phía một bên trợ lý, tìm người. Quý thanh ảnh cười cười, đại khái biết hắn suy nghĩ cái gì. Nàng gật đầu, đúng vậy. Trình trạm hiểu rõ, phân phó câu, tìm không thấy có thể tìm trước đài hỗ trợ. Tiếng nói vừa dứt, bên cạnh giám đốc đáp ứng, minh bạch. Trình trạm hẳn là rất bận, chỉ nói hai câu, liền lánh bên cạnh vây quanh nhân viên công tác rời đi. Vào thang máy, trợ lý nhìn về phía quý thanh ảnh, có chút kinh ngạc, quý tiểu thư, ngươi nhận thức trình tổng. Quý thanh ảnh liếc nàng mắt, gặp qua một lần. Trợ lý xem nàng sắc mặt không tốt lắm, không dám hỏi lại hai người an an tĩnh tĩnh mà tới rồi đỉnh tầng chu chỉ lan chủ khách sạn là ban tổ chức bên kia an bài đều là tối cao đãi ngộ nàng đi vào liền có thể cảm nhận được khách sạn nội xa hoa cùng xa xỉ gần trình trăm năm tới hảo danh tiếng là bị tất cả mọi người tán thành nghe được thanh âm chu chỉ lan ngẩng đầu hướng nàng bên này nhìn mắt tới ân quý thanh ảnh thân sắc nhàn nhạc thẳng đến chủ đề tìm ta chuyện gì Chu chỉ lan ném phân tư liệu cho nàng, thiển thanh nói, quốc tế tái xét duyệt nghiêm khắc. Nàng đốn hạ, năm đó đại học những cái đó áp xuống sự, không ngoài ý muốn sẽ bị điều tra ra. Quý thanh ảnh ngơ ngẩn. Năm đó đại học kia sự kiện ra tới sau, các bạn học bỏ đa xuống giếng. Quý thanh ảnh những cái đó bản nháp biến mất không thấy, hơn nữa hạ xa chỉ chứng, cùng với hắn sau lưng thế lực, ở lập tức lúc ấy trực tiếp đem tội danh ấn ở quý thanh ảnh trên người. Mặc dù là nàng cũng không thừa nhận, đại gia cũng đối nàng hoàn toàn thất vọng. Giống như chỉ cần là có điểm sai lầm, phía trước làm ra sở hữu thành tích cùng nỗ lực, đều sẽ bị nghi ngờ. Trở lại Giang Thành sau, Quý Thanh Ảnh nghĩ tới tương lai sự. Nếu không chứng minh chính mình không có sao chép, kia lúc sau sao chép tội danh sẽ vẫn luôn đi theo nàng, thậm chí còn tương lai cũng không có biện pháp tham gia bất luận cái gì thi đấu. Ở cái kia thời điểm, chu chỉ lan về nước. Bởi vì bà ngoại bệnh nặng duyên cớ, quý thanh ảnh cho nàng gọi điện thoại. Nàng là bởi vì bà ngoại về nước. Lại sau lại, nàng không biết từ nào được đến quý thanh ảnh gặp được sự, cũng không cùng quý thanh ảnh chào hỏi, trực tiếp làm người đem lên men sự tình đè ép đi xuống. Ít nhất ở hồ sơ thượng, không lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Liên quan biết được nội tình một ít bên trong nhân viên, cũng sôi nổi ngậm miệng không đề cập tới, thuần túy đem chuyện này lạn ở trong xương cốt quý thanh ảnh không biết chu chỉ lan trong ngành năng lực có bao nhiêu cường có bao nhiêu lợi hại nhưng ở lúc ấy nàng không thể không thừa nhận nhân quyền lực lớn đến nào đó nông nội thời điểm xác thật là có thể một tay che trời chẳng qua chu chỉ lan có thể làm chỉ là hỗ trợ đem tin tức gáp xuống đi không ở trong vòng truyền lưu khai không cho nàng lưu lại cái này vết nhơ đến nôi chúng cử danh lệch nàng vô pháp cấp quý thanh ảnh tranh thủ huống chi liền tính là tranh thủ tới rồi Ở thật không minh bạch dưới tình huống, quý thanh ảnh cũng sẽ không muốn. Chu chỉ lan làm thời điểm, quý thanh ảnh cũng không cảm kích. Là nàng lại xuất ngoại sau, quý thanh ảnh mới từ lao sư trong miệng biết được. Lao sư đối nàng thất vọng về thất vọng, còn là có tin tưởng nàng. Chỉ là ở chu chỉ lan còn không có xuất hiện phía trước, hạ xa bên kia bối cảnh bọn họ đắc tội không nổi, huống chi quý thanh ảnh cũng không có chứng cứ. Hiện thực chính là như thế. Ai cũng bất lực. Có đôi khi hiện thực đánh đòn cảnh cáo, là tuyệt đối có thể làm người thanh tỉnh. Biết Chu Chỉ Lan làm xong việc, Quý Thanh Ảnh cũng không quá lớn cảm xúc dao động. Nàng kỳ thật biết, Chu Chỉ Lan tưởng đền bù nàng làm điểm cái gì? Nhưng đồng dạng, thơ hấu bị thương không phải ngẫu nhiên một chút bố thí liền có thể đền bù trở về. Quý Thanh Ảnh là cái tính cách thực quật cường người. Chu Chỉ Lan làm, nàng sẽ cảm kích. Nhưng mà khác, không có nàng vĩnh viễn đều không thể tha thứ nàng đã từng vứt bỏ quá chính mình sự thật cũng đúng là bởi vì như vậy hai mẹ con quan hệ vẫn luôn liền như vậy rằng co đến nỗi đại học thời điểm kia sự kiện hai người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra qua đi liền đi qua không nhắc lại quý thanh ảnh chu chỉ lan xem nàng trầm mặc không nói thái độ đề cao âm lượng hô thanh quý thanh ảnh hoàn hồn ngước mắt nhìn về phía nàng đã điều tra ra chu chỉ lan lắc đầu còn ở điều tra chung, nhưng đó là chuyện sớm hay muộn. Nàng nói, quốc tế tái không thể so quốc nội, quốc nội đi quan hệ có thể khơi thông, nhưng quốc tế phương diện đề cập người nhiều, liền tính là ta cũng không thể bảo đảm không bại lộ một đinh điểm. Nàng nhìn quý thanh ảnh, ngươi nghĩ như thế nào, còn tính toán tham gia sao? Quý thanh ảnh trầm mặc một lát, gật đầu, đương nhiên. Nàng dương mắt nhìn về phía Chu Chỉ Lan, ta không có sao chép, vì cái gì không tham gia chu chỉ lan nhíu mày nhưng ngươi không có chứng cứ nàng nhìn quý thanh ảnh hỏi ngươi lúc ấy tùy tay họa bản thảo trong một đêm toàn biến mất ngươi chẳng lẽ không rõ ràng làm sao rõ ràng quý thanh ảnh mặt vô biểu tình nói nhưng chính là rõ ràng ta mới càng muốn chứng minh chính mình trước kia là nàng yếu đuối vô lực cũng buồn tìm không thấy biện pháp giải quyết hiện tại tuy rằng như cũ còn không có nghĩ đến biện pháp nhưng nàng đã là có nắm chắc Tuy rằng cái này tự tin tới thực mù quáng. Nàng nhìn về phía Chu Chỉ Lan, mỉ môi, ngươi chừng nào thì trở về. Có ý tứ gì? Quý Thanh Ảnh hít sâu một chút, thấp giọng nói, ngươi vừa mới cũng đề ra, quốc tế tái ban tổ chức sẽ xuống tay điều tra sở hưu báo danh tuyển thủ tư liệu. Ta đây cùng ngươi quan hệ, khả năng cũng sẽ cho hấp thụ ánh sáng. Chu Chỉ Lan không hề răng. Quý Thanh Ảnh xem nàng, quốc nội dư luận áp lực rất lớn. Ta kiến nghị ngươi ở còn không có cho hấp thụ ánh sáng phía trước, trước tiên trở về. Chu chỉ lan yên lặng nhìn nàng, ngươi liền như vậy tưởng ta đi. Nghe vậy, quý thanh ảnh đột nhiên cười, không phải ta tưởng, là ngươi sẽ đi. Nàng nói, khi còn nhỏ ta không nghĩ ngươi đi, ngươi không phải cũng là đi rồi sao. Chu chỉ lan cứng họng, khó lòng giải bày. Nàng rơi mắt, không lại xem nàng, chuyện sớm hay muộn. Nàng nói, Nếu ngươi có thể thuận lợi tham gia quốc tế thi đấu, ta sẽ tị hiểm rời khỏi giám khảo tịch. Quý thanh ảnh không tiếp lời. Chu chỉ lan nhất châm kiến huyết nói, ngươi cái kia đại học đồng học không phải đèn cạn dầu, ta phỏng đoán sau đó không lâu, nàng sẽ trước đem ngươi phía trước sự cho hấp thụ ánh sáng ra tới. Nàng nói, lần này có thể tham gia quốc tế tái Trung Quốc thiết kế sư không nhiều lắm. Nàng nghĩ ra danh, hẳn là sẽ không làm ngươi thuận lợi tham gia thi đấu. Chu chỉ lan kỳ thật trướng mắt này đó tiểu siếp. Muốn đổi lại là những người khác, nàng sẽ không đi tưởng bất luận cái gì biện pháp, thậm chí liền giải thích đều sẽ không nghe, cảm thấy lãng phí thời gian. Nhưng quý thanh ảnh, dù sao cũng là nàng rơi xuống một miếng thịt. Nói nàng không xứng làm mẫu thân cũng hảo, mặt khác cũng thế. Năm đó nàng sắc sắc thật thật chỉ nghĩ chính mình sự nghiệp, nhưng người tới nào đó tuổi, sẽ có hậu chi hậu giác hiểu được. Nàng cũng thói quen ngồi địa vị cao. Dùng lãnh đạo ngôn luận cùng người đối thoại, nghĩ, nàng cố tình chậm lại ngữ điệu, thấp giọng hỏi, ngươi có cái gì ý tưởng? Quý thanh ảnh dương mắt xem nàng, có thể nhận thấy được nàng nu hòa. Hai người không tiếng động nhìn nhau mắt, nàng nói, không có gì ý tưởng, chuyện này không phiền thoái Chu lão sư hỗ trợ. Chu chỉ lan nhũ mày, trước tiên bị nàng ngôn ngữ chọc giận, ngươi nói cái gì? Quý thanh ảnh xem nàng, ta biết ngươi muốn làm cái gì. Nàng hít sâu một chút. Ta cảm tạ ngươi phía trước giúp ta làm sự, nhưng cảm tạ về cảm tạ, ta cũng không có muốn cùng ngươi trình diễn mẹ con tình thâm. Nàng thẳng lăng lăng nhìn Chu chỉ lan, từng câu từng chữ nói, ngươi như bây giờ, đơn giản là tuổi tới rồi hối hận, cảm thấy đối ta thua thiệt quá nhiều. Quý thanh ngành nói, chính mình trước cười. Nhưng thua thiệt chính là thua thiệt, khi còn nhỏ muốn một cái váy, sau khi lớn lên lại mua cho ta, ta đã xuyên không được ngươi chẳng lẽ không hiểu sao. Nàng nhìn Chu chỉ lan, hơn nữa, liền chúng ta hai người ca tính, ta không cảm thấy chúng ta có thể hữu hảo thả hài hòa ở chung. Ngươi đang xem sự tình thượng, thói quen tính dùng ngươi tổng giám ý tưởng chỉ trích, liền lấy lần trước thiết kế tới nói, kỳ thật ngươi cảm thấy ta thực không tội, nhưng ngươi chính là khen không ra, thậm chí muốn ở trước tiên chỉ ra ta khuyết điểm. Quý thanh ảnh mỉm cười, nhưng ngươi không hiểu biết chính là, ngươi ở ta nơi này có hai cái thân phận. Ta muốn cũng không phải ngươi thiết kế sư ánh mắt quan điểm. Nói xong, quý thanh ảnh cũng không tính toán ở lâu. Nàng đứng lên, nhìn về phía ngồi ở tại chỗ không nhúc nhích người. Trước kia sự, ta vô pháp làm được cùng ngươi xóa bỏ toàn bộ, thậm chí không hề ghi hận. Ta chỉ có thể nói, ngươi quá hảo ngươi sinh hoạt, ta quá hảo ta sinh hoạt. Ngươi nếu sinh bệnh già rồi về nước, ta sẽ kết thúc ta làm nữ nhi nghĩa vụ, nhưng mặt khác, đã không có. Quý thanh ảnh không phải cái đặc biệt tâm tàn nhẫn người, nhưng cũng không phải đặc biệt mềm lòng người. Nàng cảm tạ Chu chỉ lan từng giúp quá nàng, nhưng nàng cũng thật sự không có biện pháp từ thơ hấu trong trí nhớ bức ra ra tới. Nàng thân nhân không nhiều lắm, ở ra ra mãi mãi qua đời sau, nàng cùng ba ba bên kia thân thích chặt đứt lui tới. Hiện tại nàng, chỉ có bà ngoại. Đến nỗi Chu chỉ lan, liền như nàng vừa mới theo như lời như vậy. Huyết thống quan hệ bãi ở đằng kia, Ở nàng tuổi già đi bất động thời điểm, nàng sẽ phụ trách dưỡng nàng, kết thúc phụng dưỡng nghĩa vụ. Nhưng mặt khác, nàng làm không được. Các nàng chỉ thích hợp làm không có cảm tình mẹ con. Từ khách sạn phòng ra tới sau, quý thanh ảnh không lại làm chu chỉ lan trợ lý đưa, nàng vào thang máy. Thang máy đi xuống sau, ngừng ở lầu 12. Quý thanh ảnh cũng không đi xem tiến vào người là ai, nàng túi đầu nhìn mũi chân, cả người cảm xúc là loạn. Đồng nhiên Bên hai chuyển đến một cái tiếng cười. Quý thanh ảnh ngẩng ra, theo bản năng ngẩng đầu. Tôn nghi ra rơ rơ lên mi, nhìn nàng, sương đánh cả tím. Quý thanh ảnh. Nàng kéo về suy nghĩ, nhìn nắng mắt, ngươi như thế nào tại đây? Tôn nghi ra kéo kéo môi, ta còn muốn hỏi, ngươi như thế nào tại đây đâu? Quý thanh ảnh không hé răng. Tôn nghi ra xem nàng, chủ động thấu lại đây hỏi, ta nghe nói, ngươi cùng lâm hiểu sương còn có hạ xa đều gặp mặt. Quý thanh ảnh mặt vô biểu tình xem nàng. Tôn nghi ra bị nàng đậu cười, cong cong môi hỏi, cảm giác thế nào? Quý thanh ảnh nhìn nàng mắt, người rốt cuộc muốn nói cái gì? Tôn nghi ra xoay chuyển trong tay di động, nghĩ nghĩ nói, ta bên này được đến cái nội tình tin tức. Quý thanh ảnh mí mắt cũng chưa đậu. Tôn nghi ra hơi hơi mỉm cười, lâm hiểu xương bên kia, không nghĩ làm người tham gia quốc tế tái. Nga! Quý thanh ảnh lánh lánh đạm đạm nói, đoán được. Tôn nghi ra bị nàng thái độ này nghẹn lại, ngươi liền không tức giận. Sinh khí A. Quý thanh ảnh dựa vào trên tường, ta đây cũng không có biện pháp. Tôn nghi ra nhìn chằm chằm nàng nhìn vài lần, đốn hạ nói, ngươi cầu ta. Quý thanh ảnh, ngươi nói cái gì? Tôn nghi ra cười, con môi nói, ngươi chẳng lẽ không nghĩ chứng minh đại học thời điểm trong sạch sao? Ngươi cầu ta, ta có thể cho ngươi một phần ẩn dấu nhiều năm tư liệu. Quý thanh ảnh con mắt xem nàng có ý tứ gì? tôn nghi ra cười, ta đâu, trước kia siêu cấp không thích người, cho nên cũng không muốn cho ngươi nói chuyện gì đó, ngươi cũng biết. nàng nói, nhưng người sao? tổng hội lớn lên, tôn nghi ra cười khanh khách nói, ta hiện tại đâu? đối lập ngươi cùng lâm hiểu xương mà nói, ta càng không thích lâm hiểu xương. ngươi cá tính tuy rằng như cũ thảo người ghét, nhưng ta còn là tưởng cùng ngươi quang minh chính đại so một hồi. dứt lời, nàng dơ dơ lên cầm nói. Chỉ cần ngươi cầu ta, ta liền đem đại học thời điểm mọi người đều xem nhẹ rớt một phần tư liệu cho ngươi. Hai người không tiếng động đối diện. Thang máy đến lầu một cũng không nhúc ních. Tới cửa có người thúc giục, quý thanh ảnh mới chấp chấp mắt hoàn hồn, dẫn đầu đi ra ngoài. Tôn nghi ra đi theo mặt sau, nhìn về phía nàng, thế nào, cái này giao dịch còn hành đi. Quý thanh ảnh cuối đầu đi phía trước đi, đi ra đại sảnh sau, nàng mới quay đầu nhìn về phía tôn nghi ra. Ngươi có phải hay không có lúc ấy ký túc xá theo dõi? Tôn nghi ra thần sắc một đốn. Quý thanh ảnh xem nàng, ta đoán chúng. Cái này ngữ khí, vô cùng khẳng định. Địch nhân vĩnh viễn nhất hiểu biết địch nhân. Tôn nghi ra nhuẩn miệng cười, đắc ý mà nhìn nàng, là lại như thế nào? Quý thanh ảnh hơi hơi mỉm cười, lắc đầu nói, không như thế nào, chính là cảm thấy còn khá tốt, trời không tuyệt đường người. Tôn nghi ra trên mặt cười cứng đờ. Ngươi cho rằng ta sẽ dễ dàng cho ngươi. Ngươi cũng nói sẽ không dễ dàng, đó chính là sẽ cho. Quý thanh ảnh ghé mắt xem nàng, ta dám khẳng định, ngươi sẽ đưa cho ta. Hai người ràng co, bầu không khí có loại quỷ dị an tĩnh. Tôn nghi ra xem nàng, ngươi liền không hỏi xem, ta khi đó vì cái gì không lấy ra tới. Không cần hỏi cũng biết. Quý thanh ảnh nhàn nhạt nói, ngươi kia sẽ chán ghét ta, hận không thể đem ta thiên đao vạn quả. Không rơi tiến hạ thạch đã thực ghê gớm, sao có thể sẽ giúp ta? Tại đây loại sự tình thượng, quý thanh ảnh cũng không oán trách bất luận kẻ nào. Tôn nghi ra không nói gì. Nàng sở hữu ý tưởng đều bị quý thanh ảnh đoán chúng, căn bản là vô pháp phản bác. Ngươi liền như vậy tự tin ta sẽ cho ngươi. Quý thanh ảnh gật đầu, ghé mắt xem nàng, ngươi tuy rằng cũng thực thảo người ghét, nhưng ngươi có cơ bản nhất trước nghiệp điểm mấu chốt. Tôn nghi ra mắt trợn trắng. Đừng cho ta tân búp." Nàng từ trong bao ném cái đồ vật cho nàng, nếu không phải lâm hiểu xương sắc mặt thật sự là quá làm người chán ghét, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi. Quý thanh ảnh rối tay tiếp nhận, cơ cơ trong tay USB, cảm ơn. Nàng nghiêm túc nói, thật sự thực cảm tạ. Tôn nghi ra xả môi dưới, ngạo kiều nói, hy vọng ngươi nhanh chóng xử lý tốt, chúng ta quốc tế tái thấy, ta muốn chính là công bằng cạnh tranh. Hảo! Tôn nghi ra đi rồi. Quý thanh ảnh nhìn chầm chầm trong tay USB nhìn sẽ, vừa định rời đi, di động tiếng chuông liền văng lên. Nàng liếc mắt, hơi hiện ngoài ý muốn, ngươi vội xong rồi. Phó ngôn trí ân thanh, có điểm nghỉ ngơi thời gian. Hắn thấp giọng nói, trình trạm cùng ta nói ở khách sạn thấy ngươi, là có chuyện gì. Hắn mới vừa kết thúc xong giải phẫu, liền thấy được trình trạm cho hắn phát tin tức. Nghĩ quý thanh ảnh thân sắc, phó ngôn trí cũng không yên tâm. Quý thanh ảnh cười thiện thanh nói không có gì sự nàng nói người kia ước ta phó ngôn trí đốn hạ phản ứng lại đây liêu xong rồi ân quý thanh ảnh con môi cười cười ta hiện tại tính toán về nhà ngươi an tâm công tác đi ở nhà chờ ngươi hảo treo điện thoại quý thanh ảnh đánh xe về nhà về đến nhà sau quý thanh ảnh trở về chính mình bên kia nàng khai máy tính đem tôn nghi ra cho nàng kia phân usb cắm thượng còn không có tới kịp cờ lật mở diệp chăn chăn điện thoại trước tới quý thanh ảnh sửng sốt kinh ngạc nhìn mắt chăn chăn quý học tỷ bên kia truyền đến diệp chăn chăn sốt ruột thanh âm quý học tỷ ngươi lên hotse ấp. quý thanh ảnh sửng sốt có ý tứ gì diệp chăn chăn nhanh chóng nói ngươi cờ lật mở lấy bộ xem trên mạng cùng trường học diễn đàn tin nóng mới vừa bắt lấy cả nước thiết kế sư đại tái thiết kế sư từng là sao chép giả Quý thanh ảnh nắm di động tay nắm thật chặt, một cổ khí lạnh đánh úp lại, đem nàng đông lạnh liền ra tiếng đều là khó khăn. Nàng biết hầu làm hạ, thanh ấm ách vài phần, hiện tại sao? Đúng vậy, không biết vì cái gì, trực tiếp hàng không hot xe ấm. Diệp chăn chăn một bên suốt đôi bù, một bên báo cho nàng, hiện tại mọi người đều ở thâm bái ngươi, còn có rất nhiều người. Đang mắng ngươi. Quý thanh ảnh nhân thanh, hảo, ta đã biết. Nàng hít sâu một chút. Ta lên mạng nhìn xem. Diệp chăn chăn ân ân hai tiếng, thấp giọng nói, quý học tỷ, ta tin tưởng ngươi, ngươi khẳng định không có. Quý thanh ảnh miễn cưỡng cười, cảm ơn chăn chăn, ta trước quải điện thoại. Hảo! Quý thanh ảnh có một cái không quá thường dùng mỗi bù, ngẫu nhiên sẽ phát điểm tác phẩm cùng hàng ngày, phép không nhiều ít, cũng liền mấy ngàn cái. Nhưng này sẽ, phép không bạo chứng, nhưng khoảng thời gian trước phát một cái hủy bù phía dưới, bình luận bạo chứng nàng vừa cờ lắc mở mặt trên tất cả đều là nhục mạ nói nàng không xứng làm một cái thiết kế sư ngôn luận nàng nhắm mắt cờ lắc mở hosse ấp đệ nhất danh chính là nàng thiết kế sư đại tái quán quân sao chép như vậy chứ trước tiên đoạt được các vong hưu trong mắt bọn họ ở không rõ chân tướng dưới tình huống bắt đầu đối nàng tiến hành ngôn ngữ công kích cùng nhục mạ nói nàng không xứng nói nàng ghê tởm còn có người nói nàng có thể tham gia cả nước tái Có phải hay không mua được bình thẩm, ngủ ở bình thẩm trên giường? Mặt trên mỗi một chữ đều dơ bẩn khó coi. mươi 58. Quý thanh ảnh tiếp xúc Internet hoàn cảnh không nhiều lắm. Nàng trên cơ bản là nửa tháng hoặc một tháng thậm chí càng lâu mới có thể đổ bộ một lần với bù. Mỗi lần đi lên đều không quá sẽ đi xem mặt khác đồ vật, chỉ hồi hồi tin nhắn, phát điểm tưởng chia sẻ sườn sám hàng ngày chờ. Nàng trên người bù, vẫn luôn đều sạch sẽ, chưa từng có như vậy dơ. Nàng mân khấn ngôi, thần sắc không rõ, nắm con chuột ngón tay ở phát run. Nàng nhắm mắt, ý đồ tưởng đem những lời này đó từ trong đầu cắt bỏ. Nhưng một nhắm mắt lại, kia từng điều bình luận, lại thứ rõ ràng mà hiện lên ở trước mắt. Ta liền biết. Ngày đó cái kia tác phẩm nào xứng bắt được đệ nhất ta, bất quá chính là một kiện tục tẳng sườn sáng thôi. Nguyên lai like là có hậu đài A. Lớn lên còn rất xinh đẹp, cũng xác thật là bình thẩm nhóm thích. Ta liền muốn biết. Vì cái gì nàng đã từng sao chép quá, lại còn có thể báo danh tham gia thiết kế đại tái. Chẳng lẽ một vòng nhị luân sảng chọn thời điểm, không làm điều tra sao? Ha ha ha trên lầu, làm cái gì điều tra nha, nhân ra có bình thẩm hộ giá hộ tống đâu? Thật ghê tầm A. Loại này sao chép giả nên chết hảo sao? Ta nghe nói à, nàng ở trường học thời điểm sinh hoạt cá nhân liền rất hỗn loạn, cùng trường học nhiều vị nam đồng học cái mội không rõ. Đây là ngủ ở bình thẩm trên giường đi, quyền lợi lớn như vậy. Quốc tế tái chẳng lẽ còn làm loại này ưu ác tính đi nem chúng ta người Trung Quốc mặt sao? Ngoại tao ngoại tào. Nàng đại học thời điểm sao chép chính là ta thích nhất thiết kế sư tác phẩm A. Ta thích nhất Linh A. Vị kia được xưng là siêu cấp có thiên phú thiết kế sư Linh sao. Mới nhất tin nóng, Linh cùng cái này sao chép giả đã từng là đại học đồng học kiêm bạn cùng phòng. Một lát công phu. Các vong hưu không chỉ có đem quý thanh ảnh trường học, cùng với quá vãng trải qua đều đào ra tới. Thậm chí còn đem nàng cùng Lâm Hiểu Sương đã từng là đại học đồng học kiêm bạn cùng phòng quan hệ cũng tất cả đều cho hấp thụ ánh sáng. Trừ cái này ra, liên quan nàng đại học thời điểm dự thi tác phẩm, cũng đều nhất nhất bị đào ra tới. Nguyên bản, thiết kế sư sao chép loại này đề tài, cũng không sẽ có quá nhiều người cảm thấy hứng thú. Cái này vòng không lớn chúng nhưng cũng không nhỏ chúng. Rất nhiều người cũng không sẽ quan tâm thiết kế trang phục thiết kế sư là ai, nhưng không biết là có người sau lưng quạt gió thêm tuổi vẫn là vì sao. Đề tài này nhiệt độ càng ngày càng cao, thậm chí còn, còn có cho nàng tê ảnh chụp Làm nàng đi tìm chết từ từ. Quý thanh ảnh liền ngồi ở trước máy tính không nút đích. Bên ngoài truyền đến tiếng vang, là dung tuyết vội vội vàng vàng đẩy cửa ra chạy tiến vào Thanh ảnh tỉ. Nàng mang theo khóc nước nở tê ơ. Quý thanh ảnh quay đầu nhẹ nhàng ứng thanh ân dung tuyết xem nàng như vậy không chút suy nghĩ mà chạy tới một tay đem nàng ôm lấy đường nhìn nàng nhìn mắt nàng trên màn hình máy tính cờ lật mở là một chương vong hưu cho nàng tê di ảnh nhìn qua phá lệ doa người dung tuyết dôi tay y đổ muốn đem máy tính đóng quý thanh ảnh trầm trầm hô hấp để lại tay nàng không cần nàng đốn hạ thiện thanh nói không cần quan dung tuyết xem nàng hoàn toàn không biết muốn nói gì thanh ảnh tỷ vậy ngươi đừng nhìn những người đó nói bọn họ đều là ghen ghét ngươi đều là cố ý tới hát ngươi nàng không đành lòng xem quý thanh ảnh hiện tại cái dạng này như là bị toàn thế giới vứt bỏ cảm giác lẻ loi mà đem chính mình bao ở một cái hát cám trong vòng như vậy nàng dung tuyết là lần đầu tiên thấy nàng có điểm sợ hãi nhìn đến như vậy quý thanh ảnh tổng cảm thấy nàng không nên như vậy quý thanh ảnh xoa xoa mắt hoan hoan nói ta không có việc gì. Đối với Dung Tuyết không yên tâm ánh mắt, nàng gian nan mà xả ra một cái cười, nghiêm túc nói, ta tưởng một người an tĩnh một hồi. Dung Tuyết xem nàng kiên định ánh mắt, không thể nời hà, kia có chuyện gì kêu ta, ta cấp tân ngữ tỷ gọi điện thoại. Hảo! Quý thanh ảnh gật đầu, người trước đi ra ngoài. Dung Tuyết không có cách, chỉ có thể chậm gì gì đi ra ngoài, thuận tiện còn không quên cho nàng đóng cửa lại. Nắng hè chói chang ngày mùa hè. Quý thanh ảnh phòng liền điều hòa cũng đã quyết khai, nhưng nàng lại cảm thấy thực lãnh. Tay chân đều là lạnh băng, cảm thụ không đến bất luận cái gì độ ấm. Tuy rằng đoán trước đến lâm hiểu sương sẽ có như vậy nhất chiều, nhưng quý thanh ảnh không nghĩ tới, nàng sẽ như vậy không biết xấu hổ, sẽ như vậy gấp không chờ nổi mà chèn ép chính mình. Nàng ổn ổn tâm thần, đem phòng khóa cửa thượng sau, cỡ lạc mở tôn nghi ra cấp cái kia video. Diệp chăn chăn là cái thứ nhất nhìn đến trên mạng tin tức. Này tin tức là bị bạn cùng phòng báo cho. Mọi người đều biết, nàng thích quý thanh ảnh, cho nên ở nhìn đến nàng tin nóng thời điểm, trước tiên nói cho nàng. Xem xong trên mạng những cái đó ô danh sau, nàng khí muốn vọt vào internet đi đánh người. Cấp quý thanh ảnh nói chuyện điện thoại xong sau, Diệp chăn chăn nhìn thời gian, không chút suy nghĩ cấp Diệp Thanh gọi điện thoại. Cô cô. Diệp Thanh mới vừa kết thúc xong một hội nghị, đối trên mạng sự tình hoàn toàn không biết gì cả, làm sao vậy? diệp chăn chăn cấp bách tới rồi cực điểm ngươi lên mạng sao ngươi nhìn đến quý học tỷ sự sao làm sao bây giờ nha diệp thanh bước chân một đốn dừng trên mặt cười có ý tứ gì nàng nhìn về phía một bên trợ lý cơ lắc mở hơi bù đem điện thoại cho ta mười mấy giây sau diệp thanh sắc mặt hơi trầm xuống ngươi ca biết việc này hắn còn ở đi làm ta không dám cho hắn gọi điện thoại diệp chăn chăn hoảng loạn nói Ta vừa mới cấp quý học tỷ phát tin tức, nàng cũng không trở về. Diệp Thanh hiểu rõ, thấp giọng nói, chứ đừng cho phó ngôn trí gọi điện thoại, ta bên này hỗ trợ xử lý. Hảo! Diệp chăn chăn trầm mặc một lát, nhẹ giọng nói, cô cô, ta tin tưởng quý học tỷ không phải loại người như vậy. Nghe vậy, Diệp Thanh buồn cười nói, như vậy không tin người cô cô. Diệp chăn chăn cũng không biết nên như thế nào giải thích nàng chính là sợ diệp thanh sẽ bởi vì chuyện này đối quý thanh sao chụp tượng không tốt thục ngữ nói mẹ chồng nàng dâu quan hệ vốn chính là nhất phức tạp được rồi ngươi nếu là tan học có thể tới ta nơi này hoặc là đi thanh ảnh bên kia nhìn xem ta phòng trường nàng không quá dễ chịu ta không có phương tiện qua đi hảo treo điện thoại diệp chăn chăn làm bạn cùng phòng nhóm nhìn chằm chằm trường học diễn đàn cùng với bồ có cái gì tin tức trước tiên nói cho chính mình Nàng thay đổi quần áo, vội vội vàng vàng mà chạy. Quý thanh ảnh an tĩnh ở trong phòng xem video thời điểm, di động tiếng chuông vang lên vô số lần. Trần Tân Ngữ, Mộ Lục, Chu Chỉ Lan, Nhan Thu chỉ cùng thẩm mộ tình bọn họ, cũng sôi nổi cho nàng đánh tới điện thoại. Tiếng chuông quá xảo, nàng trực tiếp điều thành tình âm. Không nghĩ tiếp, cũng không nghĩ bị an ủi, càng không nghĩ nói chuyện. Quý thanh ảnh rũ mắt đem toàn bộ video xem xong, cấp tôn nghi ra gọi điện thoại. Uy, tôn nghi gia vui vẻ xem xong rồi quý thanh ảnh nhân thanh tôn nghi gia đốn hạ thiện thanh nói ta nhưng thật ra không nghĩ tới lâm hiểu xương thật như vậy tàn nhẫn a không cho ngươi bất luận cái gì tư tưởng chuẩn bị trực tiếp cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài nghe vậy quý thanh ảnh cười lạnh thanh đúng vậy nàng nói cảm tạ tôn nghi gia mí môi có cái gì nhưng tạ ta chính là không quen nhìn nàng mà thôi nàng trầm mặc một lát. Nhắc nhở nói, còn có, nếu ngươi có năng lực, có thể tra một cha nàng cùng hạ xa sự, còn có nàng ở nước ngoài sự. Quý thanh ảnh đứng thanh, biết, trước treo. Tôn nghi ra hiểu rõ, ân. Treo điện thoại, quý thanh ảnh nhìn thời gian, đã là 6 giờ rưỡi. Nàng hắc mắt, đem nước mắt đè ép trở về, nhảy ra di động bản ghi nhớ, cấp thật lâu cũng chưa bắt thông qua dãy số bắt đi ra ngoài. Uy, ngài hảo quý thanh ảnh hết hầu khàn khàn lời nói giống như bị chắn ở trong cổ họng phát không ra từ lão sư là ta quý thanh ảnh bên kia trầm mặc một cái trước mắt kinh ngạc nói thanh ảnh ân quý thanh ảnh đứng thanh ngài phía trước nói nếu ta còn tưởng đem đại học thời điểm kia sự kiện nhảy ra tới ngươi là có thể giúp ta chứng minh chính là sao bên kia an tính hồi lâu mới thở dài một tiếng là hiện tại là xảy ra chuyện gì sao ân có người đem ngay lúc đó sự nhảy ra tới từ lão sư bên kia trầm mặc hồi lâu thấp giọng nói hảo có cái gì yêu cầu hỗ trợ ngươi cấp lão sư gọi điện thoại nàng thanh âm trầm thấp bộc tạp một chút bất đắc dĩ nam đó là lão sư thực xin lỗi ngươi quý thanh ảnh nhuẩn miệng cười không quan hệ nàng nói ra đây trước treo lão sư ngài vội hảo treo điện thoại quý thanh ảnh ôm hai đầu gối ngồi ở ghế trên thật lâu sau Đồng nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Thanh ảnh, mở cửa. Quý Thanh ảnh không núp đích. Trần Tân Ngữ vội vội vàng vàng mà, ngươi một người ở trong phòng làm gì? Ngươi nhanh lên mở cửa. Quý Thanh ảnh lấy quá một bên cái ly, nhấp nước miếng nói, ta tưởng một người an tĩnh một hồi. Trần Tân Ngữ, ngươi ra tới, chúng ta thương lượng một chút biện pháp giải quyết. Quý Thanh ảnh không nói lời nào. Đồng nhiên, bên ngoài truyền đến một khác nói quen thuộc thanh âm xin lỗi đã tới chậm phó ngôn trí trường thân mà đứng dỗi tay gõ gõ môn thanh tuyến chấm thấp thanh ảnh quý thanh ảnh lông mi run lên phó ngôn trí rũ mắt thấy ninh bất động khóa cửa tiết hầu có điểm ách trước mở cửa hắn thanh em không vội không táo ở ngay lúc này thế nhưng còn có thể chấn an đến nàng hắn nói sáu giờ rưỡi ngươi có đói bụng không quý thanh ảnh buồn sẽ lúc này mới chậm rãi đi tới cửa nàng đem khóa mở ra phó ngôn trí đẩy ra tiến vào hai người không tiếng động đối diện phó ngôn trí chen vào phòng duỗi tay sờ sờ nàng mặt thấp giọng hỏi có đói bụng không quý thanh ảnh lắc đầu đóng cửa lại hảo phó ngôn trí không làm trần tân ngữ các nàng lại đây đem cửa đóng lại sau nắm nàng hướng mép giường đi hắn thân thể độ ấm rất cao lòng bàn tay chỗ có quần quận không ngừng nguồn nhiệt truyền lại lại đây làm quý thanh ảnh có loại yên ổn cảm giác Phó ngôn trí rũ mắt, túi đầu chạm chạm nàng cái chán, vài giờ về nhà. Bốn điểm nhiều. Như thế nào không cùng ta nói một tiếng. Quý thanh ảnh nhân thanh, thấp giọng nói, đã quên. Phó ngôn trí hiểu rõ, quát hạ nàng chót vui nói, kia lần này tha thứ ngươi. Quý thanh ảnh không hé răng. Nàng ngước mắt nhìn về phía hắn, giọng nói có điểm ách, ngươi hôm nay như thế nào sớm như vậy tan tầm. Không hội. Quý thanh ảnh lông mi run lên nhớ tới một sự kiện phía trước không phải nói đêm nay trực bàn sao ân phó ngôn trí bắt lấy tay nàng cùng từ bác sĩ thay đổi một ngày quý thanh ảnh xem hắn phó ngôn trí lây quá một bên cái ly đưa tới miệng nàng biên uống nước quý thanh ảnh lắc đầu uống không dưới phó ngôn trí sờ sờ nàng đầu thấp giọng hỏi kia có cái gì muốn ăn tưởng uống đều không nghĩ quý thanh ảnh bắt lấy hắn quần áo ngửa đầu nhìn hắn Ngươi vì cái gì đều không hỏi. Phó ngôn trí thở dài, muốn hỏi, sợ ngươi không nghĩ nói. Quý thanh ảnh chôn ở trong lòng ngực hắn lắc đầu, ta không biết nói như thế nào. Phó ngôn trí đem nàng ôm nhập trong lòng ngực, nhẹ nhàng mà vô nàng phía sau lưng trấn an. Nam nhân trên người hương vị quá đậm, cái loại này làm nàng yên ổn cảm giác quá mức mãnh liệt, làm quý thanh ảnh không có biện pháp lại áp lực chính mình tình cảm, ủy khuất mà khóc ra tới. Nàng đôi tay ôm chặt hắn. Biên khóc biên nói, thanh âm cũng đứt quãng, ta rõ ràng cái gì đều không có làm. Bọn họ vì cái gì muốn như vậy mang ta, còn nói ta thoạt nhìn liền rất tiện. Còn nói ta mua được bình thẩm. Ta cái gì cũng chưa làm, bọn họ dựa vào cái gì nói như vậy ta. Bọn họ còn làm ta đi tìm chết, nói ta xứng đáng bị cha mẹ vứt bỏ. Cuối cùng một câu, chọc trung quý thanh ảnh mạch máu. võng hưu mắng mặt khác, nàng còn đều có thể nhẫn. Nhưng bị cha mẹ vứt bỏ chuyện này, như là một cái chú ngữ giống nhau, chỉ cần một văng lên, liền sẽ làm nàng hãm sâu trong đó. Có đôi khi nàng sẽ tưởng, chính mình có phải hay không đời trước thật sự làm rất nhiều chuyện xấu, cho nên đời này mới có như vậy vận mệnh. Nhưng đời trước sự, vì cái gì muốn cho nàng tại đây đời thừa nhận đâu. Nàng có đôi khi sẽ hoài nghi, có phải hay không chính mình thật sự làm sai cái gì, mới có thể như vậy không nhận người thích. Ba ba qua đời, Mụ mụ rời đi nàng, liền đã từng tốt nhất bằng hữu, cũng như vậy đối nàng. Nhưng rõ ràng, nàng lại cái gì cũng không có làm a. Phó Ngôn Trí nghe nàng đứt quãng mà nước nở thành, tâm bị nhéo đau. Hắn nhắm mắt, vuốt nàng phía sau lưng tay càng thêm trầm trọng. Thật lâu sau sau, chờ nàng tiếng khóc dần dần nhỏ, Phó Ngôn Trí mới rũ tay, dùng lòng bàn tay đem nàng nước mắt lau đi, tiếng nói khàn khàn nói, "Không có." Hắn nhẹ giọng nói, Bọn họ không có vứt bỏ ngươi, bọn họ chỉ là theo đuổi chính mình sinh hoạt. Hắn nhẹ giọng trấn an, còn có chúng ta ở, chúng ta sẽ vinh viên bồi ngươi. Quý thanh ảnh nước mắt không tiếng động mà đi xuống rớt. Phó ngôn trí giọng nói ách ách, cũng không ngăn cản nàng, chờ nàng khóc đủ sau. Hắn đem một bên thủy đưa lên, làm nàng uống lên khẩu. Cảm xúc phát tiết ra tới sau, quý thanh ảnh cả người đều trở nên bình thường. Nàng ngựa đầu nhìn phó ngôn trí. Đối thượng hắn cặp kia sâu thẳm con ngươi sau một lúc lâu, hỏi, có phải hay không thực xấu? Không xấu. Phó ngôn trí cúi đầu, hôn hôn nàng đôi mắt, thật xinh đẹp. Quý thanh ảnh bạch miệng. Phó ngôn trí nhìn mắt nàng còn mở ra máy tính, thấp thấp hỏi, muốn xử lý như thế nào? Là triệt hót xệ ợp vẫn là phải làm mặt khác. Ta muốn chứng minh. Quý thanh ảnh không chút nghĩ ngợi, ta trong tay có một ít chứng cứ, còn không có tới kiểm sửa sang lại. Nàng nhìn về phía phó ngôn trí, ngươi nếu còn vội nói, đi trước vội, ta. Lời nói còn chưa nói xong, đã bị phó ngôn trí nắm mặt. Hắn ánh mắt nặng nề mà nhìn chằm chằm nàng xem, thanh tuyến nặng nề, ngươi lặp lại lần nữa. Quý thanh ảnh, ta sợ ảnh hưởng công tác của ngươi. Phó ngôn trí liếc nàng mắt, ngươi như bây giờ, ta cũng không có biện pháp hồi bệnh viện công tác. Sợ quý thanh ảnh tự trách, phó ngôn trí giải thích một câu, thay ca là thường có sự. Từ thành lễ sẽ không để ý lúc sau bổ trở về là được. Nga. Quý thanh ảnh gật gật đầu, thực xin lỗi. Phó ngôn trí gõ hạ nàng đầu, lấy cảnh báo cáo. Hắn nhìn mắt một bên máy tính, thấp giọng nói, đem những cái đó tư liệu phát ta một phần. Quý thanh ảnh xem hắn. Phó ngôn trí lặp lại một lần, ngươi tưởng chính mình xử lý có thể, nhưng đừng cự tuyệt hỗ trợ. Quý thanh ảnh nhân thanh, hảo. Nàng ngồi ở trước máy tính. Đem tư liệu sửa sang lại một phần, chia phó ngôn trí. Nàng sửa sang lại thời điểm, phó ngôn trí cấp Diệp Thanh gọi điện thoại. Thanh ảnh thế nào? Phó ngôn trí quay đầu lại nhìn mắt ở trước máy tính ngồi thẳng tắp người, nghĩ nàng vừa mới khóc hồng đôi mắt, không có biện pháp hình dung, không tốt lắm. Hắn thở dài, thấp giọng nói, mẹ, đem kia hai người tư liệu cho ta. Diệp Thanh, Hảo. Nàng nghĩ nghĩ nói, thật sự không được, ngươi tìm chỉnh chạm bọn họ. Bọn họ trong tay có thể sử dụng tài nguyên nhiều, cũng không có gì hiếu khách khí. Ta biết. Phó ngôn trí nói, ta cấp trình trạm gọi điện thoại. Diệp Thanh đáp lời, tư liệu phát ta nhìn xem, các ngươi đều không phải cái này vào người, không hiểu biết sự tình nghiêm trọng tính, ta tới hỗ trợ xử lý. Nàng đốn hạ, đông nhân nói, đúng rồi, trợ lý vừa mới nói, chu chỉ lan tìm ta, nói là muốn nói cùng thanh ảnh có quan hệ sự. Phó ngôn trí ân thanh, là nàng mụ mụ diệp thanh giật mình hạ bất đắc dĩ thở dài một tiếng đã biết treo điện thoại sau phó ngôn trí làm trình trạng an bài luật sư còn có cái gì muốn hỗ trợ phó ngôn trí nghĩ nghĩ chết hót sệ ập đối nàng tới nói là hảo vẫn là không tốt trình trạng triệt chỉ biết nói nàng sau lưng có thế lực bối cảnh cường đại không triệt sẽ có càng nhiều người mắng nàng hiện tại hẳn là có thủy quân ở đục nước béo cỏ này hai loại Đều không phải tốt lựa chọn Trình trạm trầm tư sẽ Ngươi làm nàng trước cùng luật sư bên này câu thông Muốn triệt cùng ta nói một tiếng Phó ngôn trí, cảm tạ Trình trạm suy thanh, khách khí Quý thanh ảnh mới vừa đem tư liệu đóng gói chia phó ngôn trí Hắn liền làm nàng ngừng lại Trước đi ra ngoài ăn một chút gì Hắn nói Đã khuya, những việc này cấp không tới Quý thanh ảnh mí môi Phó ngôn trí thấp giọng nói Trần Tân Ngữ các nàng đều ở bên ngoài chờ ngươi, các nàng ở lo lắng ngươi. Hắn nhẹ giọng nói, đi trước, Diệp chăn chăn cũng ở bên ngoài. Quý thanh ảnh gật đầu, hảo. Phó ngôn trí xem nàng, những việc này giao cho ta. Chính là, không có chính là. Phó ngôn trí nghiêm túc nói, ta là ngươi bạn trai, xử lý chuyện của ngươi, theo lý thường hẳn là. Quý thanh ảnh không lay chuyển được hắn, cùng phó ngôn trí cùng nhau ra phòng trần tân ngữ liền chạm phòng ngoại hành lang chỗ nhìn đến nàng vừa ra tới không chút suy nghĩ mà rỗi tay ôm lấy đừng sợ nàng an ủi nói ngươi còn có chúng ta quý thanh ảnh nhân thanh chua xót cười ta biết diệp chăn chăn cũng nhìn về phía nàng quý học tỷ ngươi phải tin tưởng chính mình cũng muốn tin tưởng chúng ta nàng nói đồng dạng chúng ta cũng tin tưởng ngươi quý thanh ảnh cứng họng nhìn các nàng gật đầu hảo ta biết tiếng nói vừa dứt chuông cửa tiếng vang, vài người đối diện nhìn mắt, dung tuyết trước chạy tới mở cửa, môn vừa mở ra, nhan thu chỉ vài người đứng ở bên ngoài, vài người không tiếng động nhìn nhau mắt, nhan thu chỉ chớp chớp mắt hỏi, quấy rầy đến cái gì sao? quý thanh ảnh lắc đầu, các ngươi như thế nào tới? nhan thu chỉ xem nàng, tới cấp ngươi trợ trận a? Thẩm mộ tình gật đầu, đúng vậy, quá sinh khí, ta ở khương thần kia thấy được tư liệu. Ngọa tào ngươi kia đại học đồng học cũng quá không biết xấu hổ đi, nàng vì cái gì còn có thể cắn ngược lại ngươi một ngùm a Nàng những câu thô tục, hoàn toàn không chế không được. Khương thần nhíu hạ mi, đừng luôn là nói thô tục. Thầm mộ tình liếc hắn mắt, ngươi quảng ta. Khương thần. Trần Lục Nam giải thích một câu, bọn họ không yên tâm, nghĩ tới đến xem. Phó ngôn trí gật đầu, qua bên kia đi. Mọi người nhìn chung quanh nhìn một vòng. Nga. Quý thanh ảnh nơi này có điểm loạn, cũng không như vậy nhiều trương ghế rửa cất chứa hạ nhiều người như vậy. Phó ngôn trí bên này sạch sẽ thả rộng mở, có thể là thu thập tốt duyên cớ, nhìn qua so quý thanh ảnh bên kia lớn rất nhiều. Vài người đều còn không có ăn cơm, Trần Lục Nam trực tiếp gọi điện thoại, làm nhà ăn đưa cơm lại đây. Mấy người phụ nhân ngồi ở cùng nhau, mồm năm miệng mười nói. Đồng nhiên, Trần Tân Ngữ lại mắng thanh, Lâm Hiểu Sương rốt cuộc bao lớn mặt nàng thế nhưng còn phát huệ bồ nhan thu chỉ trước tiên thăm dò qua đi lấy qua di động vừa thấy này thật sự so với ta phía trước nhận thức một cái bạch liên hoa còn muốn bạch liên hoa thầm mộ tình ta nhìn xem nàng tiếp qua đi đem lâm hiểu xương phát huệ bồ niệm ra tới lâm hiểu xương không chỉ có ở huệ bồ thượng đã phát nàng còn ở ỉn thượng đã phát mặt trên mỗi một chữ đều kỹ nữ kỹ nữ khí lâm hiểu xương b không nghĩ tới lâu như vậy chuyện xưa bị đại gia phiên ra tới không cần an ủi ta với ta mà nói này đó đều đã qua đi thẩm mộ tình đọc xong tiếp tục bắt đầu biểu thô tục nàng cũng không biết xấu hổ nói đối nàng tới nói là quá khứ thẩm mộ tình tức giận nói nàng như thế nào không biết xấu hổ một bộ người bị hại ngự khi a ngoa tào này so với chúng ta giới giải trí những cái đó xuất quỹ nam nhân còn không biết xấu hổ quý thanh ảnh không hé răng Nhan thu chỉ xem nàng, ngươi nếu không phát cái hội bù, chúng ta cho ngươi chuyển phát đi. Quý thanh ảnh lắc đầu, không tốt lắm. Có cái gì không tốt? Thẩm mộ tình đem điện thoại để ném cho Trần Tân Ngữ, ngươi không phát ta tới phát. Thẩm mộ tình là cái tính nôn nóng, không chờ đại gia phản ứng lại đây, nàng trước đem sự tình nào lớn. Nàng trực tiếp xoay lâm hiểu xương cái kia hội bù, đã phát câu, vị này trộm cướp người khác tác phẩm thành danh bác chủ, ngươi có liêm sỉ chút đi ngươi này ngữ khí như thế nào còn cùng chính mình là người bị hại giống nhau đâu vuốt ngươi lương tâm hỏi một chút rốt cuộc là ai yêu cầu bị an ủi nay thầy bù vừa ra tới nguyên bản ăn dưa quần chúng ốc vì cái gì thẩm mộ tình muốn tham dự tiến bảo không phải ai đắc tội ta thẩm đại tiểu thư a đây là muốn xoay ngược lại sao a a a a a, -a chính là không quá khả năng a thẩm mộ tình có phải hay không ở ngốc nghếch nói chuyện a cũng không biết vì cái gì Mặc kệ thẩm mộ tình nói chính là thật sự vẫn là giả, mỗi lần ta xem nàng ở vậy bổ thượng không chỗ nào cố kỵ dối người, ta liền cảm thấy thực sản. Chúng ta tình tình tính tình như cũ hỏa bạo A. Mặc kệ, ta tạm thời tin tưởng chúng ta tình tình, sao chép chuyện này lại tiếp tục quan sát đi xuống, dù sao tình tình fans tạm thời đều đừng đi mang cái kia quán quân. Quý thanh ảnh mộng bức mà nhìn thẩm mộ tình. Ngươi như vậy phát huệ bù, không sợ bị mang sao thầm mộ tình á thanh sợ cái gì bọn họ lại không phải không biết ta bối cảnh mắng ta ta khiến cho khương thần cho ta mua thủy quân dùng khen ta đem mắng ta cái đi xuống quý thanh ảnh trần tân ngữ xem nàng ngưu bức nhan thu chỉ không nhịn cười nhìn về phía quý thanh ảnh tới chúng ta lẫn nhau quan một chút quý thanh ảnh đốn hạ không cần đi nàng nói các ngươi như vậy ta đã thực cảm động có cái gì hảo cảm động thẩm mộ tình nói đầu tiên ngươi là phó bác sĩ bạn gái phó bác sĩ vạn năm mới có thể tìm được cái đối tượng chúng ta đương nhiên phải đối hắn đối tượng hảo một chút còn nữa chúng ta là thật sự thích ngươi cũng tin tưởng ngươi không cần cảm thấy phiền phức thẩm mộ tình xem nàng bằng hữu cùng bạn trai sao chính là dùng để giải quyết sự bằng không vì cái gì muốn giao bạn trai muốn nhận thức tân bằng hữu đâu nàng nói có sách mách có chứng nói không cần có quá lớn áp lực nếu chúng ta trị không được sẽ có phiền thoái chúng ta sẽ nói thẩm mộ tình nói nghe đi lên có điểm vô tâm không phổi nhưng lại có nhất định đạo lý chẳng qua quý thanh ảnh sinh trưởng hoàn cảnh dẫn tới nàng không quá yêu phiền thoái người khác nàng tổng lo lắng chính mình sẽ cho người khác chọc phiền thoái chọc phiền thoái người khác liền không thích nàng thậm chí sẽ hối hận nhận thức nàng nhan thu chỉ tán đồng thẩm mộ tình lý do thoái thác đúng vậy không cần cảm thấy phiền phức nàng nói Ngươi xem phó ngôn trí sẽ không sợ. Nàng chỉ chỉ, ngươi vừa ra sự, hắn liền cấp trần lục nam bọn họ gọi điện thoại, làm cho bọn họ cấp tìm cái ưu tú luật sư đoàn ra tới, còn làm chỉnh chạm đi app hot xe mua thủy quân gì đó. Quý thanh ảnh ngận ra, hoàn toàn không biết phó ngôn trí còn làm này đó. Theo bản năng mà, nàng quay đầu đi xem bên kia nam nhân. Nhận thấy được nàng ánh mắt, phó ngôn trí dương mắt nhìn lại đây. Hắn ánh mắt, tổng mang theo điểm trấn an ý tứ có thể làm quý thanh ảnh trước tiên tĩnh hạ tâm tới làm sao vậy phó ngôn trí hướng các nàng bên này đi quý thanh ảnh lắc đầu không có việc gì phó ngôn trí vô vô nàng đầu có phải hay không đói bụng có một chút lại đợi lát nữa cơm lập tức đưa lại đây quý thanh ảnh gật đầu hảo bởi vì có thẩm mộ tình quạt gió thêm tuổi lập tức đem cái này nhiệt độ xào càng cao mà giờ phút này Lâm Hiểu xương bên kia fans không làm. Các nàng không hiểu lắm, vì cái gì một cái giới giải trí minh tinh sẽ nhúng tay chuyện này, thậm chí còn dám trực tiếp hồi dối. Đối bọn họ tới nói, chính mình thần tượng bị hủy khuất, tự nhiên là muốn mắng trở về. Mắng những người khác còn hảo, mắng thẩm mộ tình, thẩm mộ tình fans không làm. Nàng ấy bù fans không nhiều lắm nhưng cũng không ít, số lượng là Lâm Hiểu xương mười mấy lần, hơn nữa thẩm mộ tình cho tới nay ca tính. Nàng Fans tính cách cùng nàng rất giống, trên cơ